ô h i cắp tính tình quá khiêu thoát suốt ngày đa dạng tìm đường chết hắn sợ chính mình đã chết sau đó qua không bao lâu ô h i cắp cũng đem chính mình cấp tìm đường chết ô h i cắp mới hai trăm h ơ n tuổi đúng là thanh xuân như hoan ở nàng còn có bó lớn thời gian nàng còn không có kiến thức quá lục giới mỹ lệ hơn nữa hắn vô pháp tưởng tượng có một ngày ô h i cắp sẽ nằm ở nam nhân khác trong lòng ngực ô h i cắp trước mặt ngoại nhân nhất quán l a o thành chỉ có ở thân cận thực trước mặt mới có thể lộ ra thật tình hắn không nghĩ ô h i cắp đối với nam nhân khác làm lũng cho nên hắn không thể chết được hắn đến tồn tại mới có thể làm bạn ô h i cắp đi xem hoa nở hoa rụng đi thể vị người nọ sinh t r ă m thái đi bởi vậy ở thần thức tiến vào vân trí thân thể thời điểm hắn liền cố ý ở thần thức mặt ngoài bao vây thần lực mà ở kiến thức đến vân trí trong cơ thể ma khí lợi hại khi hắn ở thần thức thượng bao vây thần lực lại tăng thêm mấy tầng phải biết thần lực cùng ma khí chính là bên này giảm bên kia tăng tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình nay liền giống như hắc cùng bạch là không có khả năng dung hợp mà vân trí trong cơ thể ma khí lại lợi hại cũng là hữu hạn thần lý mấy chục vạn năm tu vi thần lực hồn hậu nếu không phải hắn ở bảo hộ chính mình đồng thời còn phải tốn phí đại lượng thần lực trợ giúp vân trí ma khí căn bản là vô pháp c u ố n lên thần lý thần thức bởi vì ở vân trí trong cơ thể thời điểm hắn tinh lọc ma khí vẫn là tương đối cực hạn hắn đến dự phòng ma khí cho cùng rất dậu bốn phía phá hư vân trí thân thể chính là đã quấn lên hắn thần thức ma khí hắn vẫn là m u ố n tiến hóa bằng không ma khí theo thần thức xâm lấn thức hải liền không xong bởi vậy n à y lại là thần lực cực đại tiêu hao đồng thời ma khí quấn quanh thượng thần thức khiến cho hắn thức hải từng đợt đau đớn hắn ở chịu đựng này đó đồng thời còn phải chú ý không thể xúc phạm tới vân trí thân thể nay với hắn mà nói yêu cầu tiêu hao cực đại tinh lực trong lúc nhất thời trong phòng an tĩnh cực kỳ đại gia liền hô hấp đều ở có ý thức phóng nhẹ liền sợ có một chút nhi thanh em khiến cho thần lý phân tâm chỉ thấy vân t r í hét lớn một tiếng một đoàn hắc khí từ vân t r í trong miệng nhảy ra nhìn thấy một màn này đại gia trong lòng vui vẻ đây là thành công hai năm ba dư lại chính là tinh lọc ma khí tinh lọc ma khí cái này bước đi so lúc trước bước ra ma khí nhưng đơn giản nhiều rốt cuộc không như vậy nhiều bận tâm bất quá này ma khí thấy thế nào lên như vậy không thích hợp n h ư đâu mọi người đều phát hiện cái này ma khí kỳ quá i chỗ trước kia ma khí bước ra bên ngoài cơ thể lúc sau sẽ tuần hoàn bản năng su cắt tị hung chỉ cần cảm giác được nguy hiểm sẽ rời đi nếu không nữa thì cũng là tìm được ở đây nhỏ yếu nhất người một lần nữa sống nhờ chính là này một đoàn ma khí rõ ràng không giống nhau này đoàn ma khí ra tới về sau cũng là vẫn luôn ở tranh né cái này thực bình thường chính là nó không cảm giác được thần lý thần lực sao thế nhưng không có nửa điểm nhi muốn chạy trốn bộ dáng còn liên tiếp hướng thần lý bên này đâm lại đây hơn nữa mấu chốt nhất chính là vừa rồi ở ma khí cách đó không xa đứng ngông ngạn h ngay Tu tuy Vi r ằ n không phải nhất, chính ngọc ở đây yếu nhất, chính là so n bọn họ vẫn là kém rất nhiều. Càng không cần phải nói cùng thần lý tương n h họ phải là lý kém rất đối. g a cả ô hi cắp tu vi cũng ở thần lý dưới sự trợ giúp muốn so ngông ngạn cao suốt một cái giai tầng chính là bọn họ xem đến rất rõ ràng vừa mới ma khí liền từ ngông ngạn bên cạnh bay qua bởi vì ma khí phi quá nhanh khi đó ai cũng không phản ứng lại đây ngay cả vẫn luôn ý đồ dùng thần lực vây khốn ma khí thần lý cũng là xem nhẹ ma khí phi hành p h ạ m vi thẳng đến ma khí bay qua đi mới nhìn đến mông ngạn liền ở bên cạnh cái này làm cho đại gia hung hăng hít một hơi đại gia không dám tưởng tượng nếu là mông ngạn cũng bị ma khí xâm lấn nên làm cái gì bây giờ thần lý rõ ràng đã không có dư lực trợ giúp người thứ hai bước ra ma khí ít nhất trong thời gian ngắn làm không được hơn nữa mông ngạn tu vi không có vân t r í cao hắn một khi bị ma khí xâm lấn khẳng định không có biện pháp tưởng vân t r í kiên trì lâu như vậy nói không chừng thực mau liền sẽ ma hóa một khi nhập ma vậy chỉ có thể trở thành ma tộc bởi vậy nhìn đến ma khí thẳng tắp bay qua mưu ngạn mọi người trừ bỏ kinh hách ở ngoài cũng chỉ có may mắn thậm chí đều không kịp tự hỏi vì cái gì ma khí sẽ lược quá mưu ngạn nào hướng tu vi càng cao thần lý này rõ ràng không phù hợp lẽ thường ngay cả bọn họ những người này đều so thần lý tu vi thấp ma khí không phải luôn luôn chọn tu vi thấp người xâm lấn sao bất quá lần này ma khí biến dị nói không chừng cùng cái này có quan hệ đại gia cũng không nghĩ nhiều kỳ thật mọi người đều không chú ý tới chính là ma khí nhảo qua đi phương hướng không chỉ có chỉ có thần lý còn có bị thần lý che đậy đến kín mít ô hy cáp cùng với vẫn luôn bị thần lý hộ ở sau người mấy cái h ả i tử mặt khác mấy người đều ở vừa mới ma khí truy đuổi hạ biến hóa phương vị đã tứ tán đến phòng các góc chỉ có ô hy cáp cùng mấy cái h ả i tử vẫn luôn đi theo thần lý phía sau thần lý là không yên tâm ô hy cáp cho nên từ hắn tiến vào về sau liền dùng một bàn tay giữ chặt ô hy cáp ngay cả cứu t r ị vân trí thời điểm cũng không bông u ra quá hơn nữa hắn thời khắc chú ý điều chỉnh chính mình vị trí ô h i cắp một mảnh váy á o cũng chưa lộ ra đã tới đồng dạng ô h i cắp cũng cảm thấy lúc này vẫn là thần lý phía sau an toàn một ít cho nên nàng một bàn tay nắm thần lý một cái tay k h á c liền lôi kéo tiểu ngũ sau đó dặn dò mấy cái hải tử cũng lẫn nhau lôi kéo đừng bị phân tán này không phải có tác dụng thần lý dùng thần lực muốn vây khốn ma khi thời điểm biến hóa vài hạ vị trí tốc độ quá nhanh nếu không phải bọn họ đều lẫn nhau nắm đã sớm bị ném nắm ra mà thần lý cũng thực chú ý không làm ma khí chạy đến hắn phía sau bất quá bởi vì ma khí có thể tách ra cho nên vài lũ ma khí cùng công kích lại đây mới làm đại gia tách ra thần lý chỉ tới kịp dùng thần lực che chở sở hữu bị hắn còn có ô hi cắp lôi kéo người kỳ thật ở đây người cũng không biết ở ma khí nhảy ra trong nháy mắt ô hi cắp liền từ bên trong cảm nhận được một cổ thực thân thiết lực lượng n à n g tổng cảm thấy liền tính tiếp xúc đến ma khí nó cũng sẽ không thương tổn chính mình chương bảy trăm tám mươi cân treo sợi tóc một ô h i cắp có thể cảm giác được cái loại cảm giác này t h ậ can tâm thật giống như du tử ra ngoài sau trở về nhà giống nhau đó là một loại thực thoải mái cảm giác thật giống như ngâm mình ở nước cấm cái gì cũng không cần tưởng cái gì cũng không cần làm chỉ cần hưởng thụ liền hảo chính là xem mọi người đều đối ma khí như vậy kiêng rẻ ô h i cắp cũng sợ đây là ma khí bên trong cái loại này mị hoặc nhân tâm đồ vật ở tắc quái nàng tuy rằng không tiếp xúc quá ma khí thứ này chính là nàng chính là nghe nói qua ma thứ này chính là nhất tam hiểu mê hoặc nhân tâm nói không chừng này ma khí cũng có cái này lực lượng cho nên nàng cũng đi theo đại gia cùng nhau tránh đi nàng nhìn ra được tới thần lý hiện tại thực vất vả nàng cũng không thể cấp thần lý thêm phiền thoái hơn nữa nàng cũng đúng là ma khí cảm nhận được bạo ngược năng lượng tuy rằng nàng tổng cảm thấy luồng năng lượng này sẽ không thương tổn nàng bất quá vạn nhất là nàng cảm giác làm lỗi hoặc là đây là này cổ ma khí cố ý dẫn đường làm cho nàng có thể chủ động hấp thu này cổ ma khí đâu không thấy này đoàn ma khí xông thẳng hướng hướng bên này đâm lại đây sao nói không chừng còn chính là coi trọng thân thể của nàng phía trước thần lý đã đem thần lực bệnh thành một cái võng lúc này ma khí chính hướng bên này xông tới thần lý khống chế được cái kia vong qua đi chỉ cần ma khí đi vào hắn võng hắn liền có thể buộc chặt thần lực này đó ma khí là có thể thành công tinh lọc chính là ở ai cũng chưa chú ý tới thời điểm kia đoàn ma k h í đã chia làm hai bộ phận bất quá bởi vì kia bản thân chính là một đoàn khí thể cho nên từ bên ngoài căn bản nhìn không ra tới l i ê n ở ma k h í sắp bị v ó n g bao lại trong n g á y mắt chỉ thấy kia ma khí một phân thành hai phân biệt hướng hai bên bay qua đi lúc này thần lý chỉ có một v ó n g chỉ có thể lựa chọn một bên mà thần lý xem đến rất rõ ràng hướng bên trái bay qua đi kia đoàn ma khí mục tiêu là đứng ở hắn phía sau ái lan g châu bởi vì vừa mới vài lần biến hóa vị trí lúc này ái lan châu vị trí ở hắn tả phía sau sau đó mặt khác mấy cái hải tử lẫn nhau lôi kéo tay chạm thành một cái viên hình cung trạng cũng chính là hiện giờ bọn họ vị trí chính là hắn ở nhất bên phải từ hữu đi trước tả sau theo thứ tự chạm đi xuống mà hai luồng ma khí một đoàn hướng hữu một đoàn hướng tả mà nhất bên phải chính là hắn nhất bên trái là ái lan châu không cần tưởng thần lý xem cũng không xem bên phải kia đoàn ma khí dù sao liền tính bên phải này đoàn ma khí công kích lại đây đầu đương trong đó chính là h ắ n h ắ n tu vi thâm hậu ý chí càng là kiên định nhưng thật ra không sợ bị ma khí xâm lấn sẽ làm hắn nhập ma dù sao cũng chính là hao phí một ít tu vi hơn nữa ở hắn trong thân thể hắn còn càng thêm hảo k h ô n g chế có thể trực tiếp đem ma khí cấp tinh lọc cũng không cần lo lắng đã chịu cái gì trí mạng thương tổn đến nỗi mặt khác một ít thương hắn không sợ tuy rằng ô h i cấp tuổi còn nhỏ nhưng là không thể không thừa nhận nàng làm tâm cảnh đồ vật so với chính mình bảo khố còn muốn phong phú một ít ở bên ngoài sớm đã diệt sạch dược liệu lam tâm cảnh đều mau bị ô hi cắp trở thành cỏ dại cho nên mặc dù hắn bị thương chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng hắn tin tưởng có lam tâm cảnh những cái đó linh lực phong phú dược liệu đủ để đem hắn chữa khỏi nói không chừng còn sẽ nhờ họa được phúc hắn tu vi đã tạp ở cái này giai đoạn thật lâu như thế nào cũng đột phá không được lần này ma khí như thế đặc thủ nói không chừng chính là hắn đột phá cơ hội đương nhiên nếm chút khổ sở là không thể tránh được bất quá tu luyện người ai không ăn qua đau khổ vô pháp chịu khổ người căn bản vô pháp ở thế giới này sống sót hơn nữa nếu là ở ngay lúc này hắn có thể đột phá bình cảnh kia hắn bảo vệ ô hy cắp cùng bọn nhỏ nắm chắc liền càng nhiều chút vẫy tay một cái dùng thần lực dậy thành vóng liền trực tiếp hướng bên trái kia đoàn ma khí đuổi theo cuối cùng ở ma khí ly ái lan châu không đủ một mét địa phương chặn đứng ma khí bên kia bị ma khí coi là mục tiêu ái lan châu đã mau dọa choáng nàng chưa từng ly nguy hiểm như vậy gần quá nàng không tiếp xúc quá ma khí thứ này nhưng là nàng nghe nói qua rất nhiều lần hơn nữa vừa mới xem này đoàn ma khí đem vân chí học trưởng tra tấn đến không thành bộ dáng liền biết này đoàn ma khí có bao nhiêu nguy hiểm nếu là nàng nàng không xác định chính mình có hay không vân chí học trưởng nghị lực có thể chống không bị ma hóa nàng cũng không dám tưởng tượng chính mình ma hóa về sau các ca ca tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ l i ê n tính các ca ca tỷ tỷ không ngại nàng hay không là ma tộc chính là người ngoài đâu nếu là có một ngày ma tộc cùng thần tộc hoàn toàn khai chiến kia bọn họ hay không sẽ bị bức bách đến đao kiếm tương hướng tưởng tượng đến n à y đó lại xem kia đoàn ma khí liền càng thêm nguy hiểm như vậy gần khoảng cách nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được ma khí phát ra cái loại này bạo ngược hơi thở dường như muốn đem nàng phá hủy giống nhau bất quá trừ cái này ra nàng còn từ bên trong cảm nhận được một k i a thân thiết hơi thở cái loại cảm giác này thật giống như đây là mẹ trên người phát ra năng lượng giống nhau mặc dù lại như thế nào bạo ngược chính là bọn họ đều tin tưởng mẹ tuyệt đối sẽ không thương tổn bọn họ không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này hơn nữa không thấy mẹ liền ở chỗ này sao ngay cả nàng đều ở tránh né thứ này kia thực rõ ràng chuyện này không có khả năng là mẹ phát ra năng lượng mặc kệ như thế nào nàng cảm thấy này không phải chính mình có thể tò mò đồ vật nếu là nàng cảm giác sai rồi hoặc là có người cố ý lộng cái gì âm mưu kia hối hận cũng đã chậm con hảo a cha kịp thời ngăn lại này đoàn ma khí liên ở đại gia may mắn thời điểm bên phải kêu đoàn ma khí lại xông thẳng hướng hướng bên này phát lại đây lúc này thần lý còn không kịp hướng bên trái ma khí đoàn chuyển vận thần lực bắt đầu tinh lọc phải biết muốn tinh lọc ma khí cần thiết hết sức chăm chú chính là hiện tại ma khí còn không có toàn bộ bị thu phục cho nên thần lý cũng chưa kịp chia tay chính là này đoàn ma khí mục tiêu lại là mọi người theo này lộ tuyến vừa thấy thế nhưng là ô hi cáp thần lý sắc mặt tối s ầ m vốn dĩ cho rằng này đoàn ma khí sẽ cùng bên trái kia một đoàn giống nhau lựa chọn gần nhất một cái ký sinh chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ vứt bỏ hắn mà lựa chọn ố h i cắp mặc kệ là này đoàn ma khí ý thức được hắn quá cường đại cho nên s u lợi tị hại lựa chọn tu vi càng nhược ố h i cắp vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân tóm lại hắn nhất không muốn ố h i cắp cùng những việc này dính thượng quan hệ chính là tựa hồ vận mệnh chú định luôn có một bàn tay đem ố h i cắp cấp đẩy ra thần lý không kịp nghĩ nhiều bởi vì ô h i cắp vẫn luôn tránh ở hắn phía sau cùng hắn dựa đến cực gần mà thần lý cũng không kịp lại lần nữa bệnh ra một cái vong vây khốn này đoàn ma khí đơn giản từ vừa mới bắt đầu hắn liền vẫn luôn lôi kéo ô h i cắp tay không phóng đã tới lúc này thần lý dùng một chút lực liền đem ô h i cắp kéo vào nàng trong lòng ngực chính mình đưa lưng về phía ma khí như vậy ma khí công kích lại đây liền trực tiếp công kích đến trên người hắn Vừa lúc, hắn nhưng thật ra muốn nhìn này trải qua ma tộc cải tiến quá ma khí đối hắn có thể hay không hữu hiệu những người khác thấy như vậy một màn trong lòng cũng là căng thẳng chính là bọn họ vị trí đều quá xa căn bản vô pháp chạy tới nơi thế thần lý thừa nhận này đoàn ma khí công kích ô h i cắp cũng nhìn đến thần lý động tác trong lòng rõ ràng hắn ý đồ thần lý không thể xảy ra chuyện đây là ô h i cắp phản ứng đầu tiên thần lý còn khống chế được bên kia kia đoàn ma khí nếu là thần lý xảy ra chuyện bị kia đoàn ma khí tránh thoát mở ra k i a ái lan châu làm sao bây giờ k i a đoàn ma khí li ái lan châu khoảng cách thật sự thân cận quá đại gia căn bản không kịp qua đi cứu nàng chương bảy trăm tám mươi mốt nghìn cân treo sợi tóc nhị còn có thần lý chính là thần tộc thượng thần chịu vạn người kính ngưỡng kính yêu đồng thời trên người hắn cũng gánh vác bảo hộ ngàn vạn người trách nhiệm nàng không dám tưởng tượng nếu là thần lý thành ma người khác lại nên thấy thế nào hắn lại hoặc là mặc dù thần lý không có thành ma k i a tổn thất tu vi chính là tất nhiên kia đại gia lại ra nữa địa đâu. lý lãnh sẽ như nào、đâu. Hơn nữa, thần thế u m ô n vàn n bá á t hy cũng cắp ò lòng lòng. n quan trọng nhất một chút, nàng không đành lòng nhìn thần kiến vân tình huống, nàng liền càng không đành có chút, chịu Đặc thức c quá vừa một biệt trí khổ. hi mới là lý tự nhận là tuy rằng tu vi so bất quá thần lý nhưng là nàng ý chí lực lại không thể so bất luận kẻ nào nhược tâm ma thứ này vốn dĩ chính là bất luận cái gì giai đoạn đều có khả năng gặp được đây là thiên đạo cấp chúng sinh khảo nghiệm mặc dù hiện giờ này không phải tâm ma mà là đơn thuần ma khí nhưng là nguyên lý cũng giống nhau chỉ cần có thể không bị ma khí sở dụ hoặc vậy có thể điều khiển linh lực tới tinh lọc ma khí như vậy tuy rằng so dùng thần lực chấm rất nhiều nhưng là đây cũng là nhất thường dùng biện pháp rốt cuộc không phải ai đều giống thần l ý giống nhau có cũng đủ tu vi chống đỡ hắn tiêu hao thật lớn thần lực tới tinh lọc ma khí đến nỗi ma khi đối thân thể thương tổn ô h i cắp nghĩ đến nàng vẫn luôn quanh quẩn ở trong tim kia cổ thân thiết cảm giác cái loại này sẽ không bị ma khí thương tổn cảm giác thôi đánh cuộc một phen nàng từ sinh ra về sau trực giác trước nay không ra sai lầm hy vọng lần này cũng là như thế đi lại nói liền tính bị thương cũng không có gì dưỡng dưỡng thì tốt rồi nàng bị thương tổng so thần lý bị thương hảo thần lý trên người trách nhiệm trọng đại mà chính mình cả ngày ăn không ngồi rồi vừa lúc có thời gian dưỡng thương nghĩ đến đây ô h i cắp cũng không biết nơi nào tới sức lực phản nắm lấy thần lý tay dùng sức lôi kéo ô hy cắp chính mình cũng bị bại lộ ra tới kia đoàn ma khí bản thân mục tiêu chính là ô h i cắp ở nhìn đến thần lý dùng thân thể ngăn chở ô h i cắp thời điểm nó tốc độ liền chậm lại lúc này nhìn đến ô h i cắp ra tới vội vàng bay nhanh nào h qua đi trực tiếp hoàn toàn đi và o ô h i cắp đỉnh đầu sau đó ô h i cắp thẳng tắp hướng trên mặt đất đảo đi thần lý phản xạ tính rỗi tay một vớt liền đem ô h i cắp cấp vớt tiến trong lòng ngực một màn này làm đại gia trong lòng n h ả dự đây là muốn song tiết tấu a đại gia rất rõ ràng ô h i cấp đối với thần lý tầm quan trọng đó là hận không thể hàm ở trong miệng cái này nếu là đã xảy ra chuyện bọn họ cảm thấy không cần ma khí tới ma hóa thần lý chính mình là có thể tẩu hỏa nhập ma m à thần lý chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng một khác chỉ k h ô n g chế được một khác đoàn ma khí tay không tự giác liền thả lỏng một chút mà kia đoàn ma khí cũng vừa lúc bắt lấy cơ hội này dùng sức một tránh liền tránh ra thần lý quản thúc chuẩn bị dựa theo đường cũ vọt vào ái lan châu thân thể đại gia cũng chú ý tới bên này tình huống vội vàng ra tay muốn chặn lại kia đoàn ma khí đồng thời trong miệng kêu to a cha láo sư thượng thần thần lý phản ứng lại đây vội vàng ra tay đáng tiếc nguyên bản kia đoàn ma khí ly ái lan châu khoảng cách liền rất gần hơn nữa nó tốc độ còn phi thường mau lúc trước cũng là thần lý toàn lực ứng phó mới có thể đuổi theo ma khí lúc này tự nhiên không còn kịp rồi mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn ái lan c h â u k â ô h i cắp lúc sau lại lần nữa bị ma khí nhảy vào đỉnh đầu sau đó mềm như bông nga xuống cái này trong phòng không có nguy hiểm đại gia vội vàng qua đi xem xét tình huống lúc này ô h i cắp cùng ái lan c h â u tình huống đều cực kỳ tương tự hai người hoàn toàn không có cái loại này bị ma khí xâm lấn lúc sau g i ữ tợn biểu tình càng không có bất luận cái gì không khỏe sắc mặt hầu nhuận không biết còn tưởng rằng là ăn uống no đủ về sau đầy mặt thỏa mãn ngủ đâu mấy người hai mặt nhìn nhau không biết đây là tình huống như thế nào phải biết rằng người thường bị ma khí xâm lấn sau thân thể đều sẽ không ngừng tản mát ra tà ác hơi thở trên người cũng sẽ hắc ti không ngừng len lỏi đó là ma khí ở cùng thân thể bản thân linh lực tranh đoạt thân thể quyền k h ô n g chế hơn nữa tự thân cũng sẽ phi thường thống khổ thật giống như lúc trước vân trí giống nhau bởi vì ma khí ở tranh đoạt thân thể thời điểm sẽ phá hư thân thể nội bộ kết cấu mà tự thân lực lượng cùng ma khí đối kháng thời điểm cũng này đầy thân thể vì chiến trường nói cách khác mặc kệ kia phương thắng lợi thân thể đều sẽ trở nên vết thương c h ố n g chất bất quá ô hi cắp cùng ái lan châu liền hoàn toàn không có loại cảm giác này m a khi tiến vào hai người thân thể qua đi liền mai danh nhận tích dường như thân thể không có tiến vào bất cứ thứ gì giống nhau chuẩn xác mà nói tình huống này thật giống như là hấp thu cũng đủ linh lực đang ở ngủ say tới tiêu hóa giống nhau chỉ chờ tỉnh lại thu vi liền nhưng đại trướng mọi người cảm thấy kỳ quái này ma khí không chỉ có không có cùng bản thân linh lực tranh đoạt thân thể còn ở tiến vào thân thể sau liền giống như biến mất giống nhau thật giống như là ân tiêu hóa đối chính là bị tiêu hóa này đó ma khí giống như trở thành hai người đ ổ b ổ hơn nữa là đối thân thể cực kỳ có lợi đ ổ b ổ nếu không phải hôm nay thấy một màn này đều là đáng giá tin cậy người thần lý đều muốn giết người diệt khẩu ngươi ngẫm lại đây chính là trừ bỏ ma tộc ngoại mọi người đều tránh chi e sợ cho không kịp ma khí này vẫn là t h ằ n g cấp bản ma khí liền tính là thần lý chính mình cũng không dám tùy ý đụng vào chính là lại bị ố h i cắp cùng ái lan châu trở thành đồ bổ người nào mới có thể đem ma khí trở thành đồ bổ kia tự nhiên là chỉ có ma tộc nhân tài sẽ đem ma khí trở thành đồ bổ hơn nữa này ma khí nói không chừng bình thường ma tộc cũng không dám hấp thu này ma khí có chút như là cái loại này t h ằ n g cấp bản liền tính là ma tộc cấp hấp thu nói không chừng cũng đến hư bất thụ bổ chính làn à y rơi xuống ô hy cắp cùng ái lan trâu trên người giống như không có việc gì người giống nhau thần lý tuy rằng thấy được hai người tình huống chính là vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm vội vàng dò ra thần thức tiến vào hai người thân thể quả nhiên không có bất luận vấn đề gì nếu một hai phải nói là có gì thường nói vậy chỉ có thể nói hai người thân thể linh lực đều len lỏi cực nhanh có thể muốn gặp chờ đến hai người thức tỉnh tu vi nhất định trở lên một tầng lâu thần lý tùng khẩu khí đồng thời cảm thấy vừa tức giận lại cảm động tuy rằng hắn thật cao hứng ô h i cấp có thể vì chính mình trả giá cánh mạng chính là hắn nhất không n g h ĩ cũng là ô h i cấp có bất luận cái gì nguy hiểm chờ ô h i cấp tỉnh về sau nhất định phải hảo hảo nói nói nàng may mắn này ma khi đối nàng không có thương tổn bằng không hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ bất quá sự tình hôm nay là trăm triệu không thể truyền lưu đi ra ngoài chính hắn khẳng định là tin tưởng ô h i cấp cùng bọn nhỏ chính là bên ngoài người liền sẽ không như vậy tưởng nếu là hôm nay truyền lưu đi ra ngoài nói không chừng ngày mai là có thể truyền ra ô h i cắp là ma tộc tin tức hắn nhất hiểu biết loại này nghe nhầm đồn bậy sự tình có bao nhiêu lợi hại nghĩ đến đây thần lý cảnh cáo nhìn mọi người liếc mắt một cái tuy rằng nơi này đều là vẫn luôn đi theo hắn hoặc là đi theo ô h i cắp người chính là hắn không thể lấy ô h i cắp tới đánh cuộc đại gia cũng thực mau nhìn ra thần lý ý tứ không có nửa điểm do dự liền thể ở thế giới này muốn bảo đảm bí mật không bị truyền ra đi không có gì so thể càng có dùng bởi vì một khi vi phạm lời thề thiên đạo thanh tra tới rồi kia hắn một thân tu vi cũng coi như là toàn hủy hoại ư nếu g 782 kỳ quái. n không có việc gì thần lý phân phó mấy người thay phiên chiếu cố vân trí dư lại vẫn là cùng dĩ vang giống nhau phân tổ đi ra ngoài tra xét tin tức đến nội ô hy cắp cùng ái lan châu đã bị thần lý cùng tiểu ngũ phân biệt ôm đi các nàng hiện tại yêu cầu chính là sung túc giấc ngủ như vậy mới có thể tập trung tinh lực tu luyện tuy rằng không biết vì cái gì các nàng sẽ ở ma khí nhập thể sau tu vi đại trướng bất quá có thể xác định đây là chuyện tốt ít nhất về sau không cần lo lắng các nàng hai sẽ bị ma khí ma hóa sau đó thành ma lần này hôn mê nhưng thật ra không giống trước kia như vậy động một chút đã nhiều năm lần này bất quá nửa cái tháng sau hai người liền tỉnh thức tỉnh qua đi ô hi cắp tu vi trực tiếp bay lên mấy tiểu giai ái lan châu càng là trực tiếp bay lên một đại giai đối với hai người tu vi bay lên nhanh như vậy khi thật thần lý cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng bất quá nghĩ đến hắn mỗi ngày cấp hai người kiểm tra thân thể thời điểm phát hiện tình huống lại cảm thấy đương nhiên không tồi ngày đó hai người hôn mê về sau thần lý vẫn luôn không yên tâm tuy rằng đương trường liền kiểm tra qua xác định không có vấn đề chính là rốt cuộc ma khí nhập thể hắn luôn là cảm thấy không yên tâm cho nên mỗi ngày đều sẽ kiểm tra vài biến liền sợ ma khí không phải bị các nàng hai cấp tiêu hóa mà là thật sự che giấu đi lên cũng chính là ở kiểm tra trong quá trình hắn phát hiện một vấn đề hai người trong cơ thể linh lực lưu chuyển tốc độ so ngày thường nhanh vài lần hơn nữa ở hai người đan điền chỗ có một cái linh lực cầu nhìn ra cùng kia hai luồng ma khí lớn nhỏ không sai biệt lắm thần lý cũng đi tra xét quá kia hai luồng linh lực cầu đích sắc không phải các nàng thân thể bản thân tồn tại nói cách khác kia hai luồng ma khí tiến vào các nàng hai mẹ con thân thể về sau trực tiếp biến thành linh lực cầu sau đó thần lý tận mắt nhìn thấy chỉ cần hai người trong cơ thể linh lực vận chuyển một vòng trải qua linh lực cầu thời điểm là có thể mang ra một ít sau đó đi theo nguyên bản trong cơ thể linh lực cùng vận chuyển thẳng đến biến thành các nàng chính mình có thể khống chế hấp thu đồ vật sau đó tu vi liền đi lên một chút mà vấn đề là nếu là những người khác trong cơ thể có như vậy một cái linh lực cầu căn bản không có khả năng như vậy dịu ngoan thật giống như kia đoàn linh lực cầu là có ý thức chúng nó sẽ căn cứ hai người tu vi điều chỉnh tự thân vận hành ô hi cấp tu vi cao một ít vận chuyển linh lực tốc độ liền càng mau yêu cầu linh lực cũng nhiều một ít mà mỗi lần linh lực cầu cũng sẽ cung cấp g a i đúng châu ngứa linh lực cung ô hi c ấ p tu luyện ái lan châu cũng là như thế nhưng là loại tình huống này nếu là đổi thành những người khác trên người lúc này phỏng chừng đã linh lực nổ tan xác mà chết bởi vì không có trải qua tu luyện linh lực không có khả năng như vậy nghe lời chúng nó ở bị người hấp thu trong cơ thể trong nháy mắt là yêu cầu nguyên bản lực lượng mang theo những cái đó linh lực vận chuyển thẳng đến có thể chân chính khống chế này đó linh lực về sau mới có thể trực tiếp ở trong cơ thể hình thành linh lực cầu mà ô hi các mẹ con hai người hấp thu vẫn là từ ma khí chuyển hóa mà đến linh lực này liền càng không thể tư nghị ai đều biết linh lực cùng ma khí là căn bản chính là tương khắc đồ vật sao có thể làm được lẫn nhau chuyển hóa càng miễn bà này vẫn là bị ma tộc động qua tay chân ma khí mà linh lực cùng ma khí nơi phát ra đều là hỗn độn chi lực này hai loại lực lượng chính là từ hỗn độn chi lực chung tách ra tới hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng thật giống như một thanh một đ ủ hai tương dung đều làm không được l ạ i sao có thể lẫn nhau chuyển hóa thần lý hoài nghi đây là ma tộc trực tiếp lấy ra hỗn độn chi lực tới ra tay bằng không vô pháp giải thích hai loại lực lượng lẫn nhau chuyển hóa nguyên nhân chính là hắn không có chứng cứ lại nói hắn cũng không phải không có gặp qua hỗn độn chi lực kia thoạt nhìn xa so ma khí bạo ngược nhiều rốt cuộc hỗn độn chi lực bên trong không chỉ có chỉ có này hai loại năng lượng hơn nữa nói thật hỗn độn chi lực không phải hiện tại ma tộc có thể vận dụng đồ vật chuẩn xác mà nói trừ bỏ kia sớm đã mặc kệ sự t h á n h nhân căn bản không ai có thể vận dụng hỗn độn chi lực ngay cả chính hắn muốn dùng cũng là thực miễn cưỡng bởi vậy hắn không tin ma tộc năng động được hỗn độn chi lực vẫn là như vậy đại quy mô vận dụng càng không thể lại nói nếu thật là hỗn độn chi lực ô h i cấp mẹ con hai người cũng không có khả năng dễ dàng như vậy là có thể hấp thu hắn xem xét quá các nàng mẹ con hai người ở vô ý thức dưới tình huống k i a linh lực cầu thế nhưng sẽ như vậy nghe lời nghe lời đến thật giống như bản thân chính là thuộc về các nàng lực lượng giống nhau hiện giờ bất quá là vô ý đánh rơi qua đi lại lần nữa tìm về thần lý tuy rằng biết ô h i cấp thân là đại kiếp nạn hy vọng nhất định sẽ có nàng bất phám chỗ nhưng là hắn không thể tin sẽ là như thế này này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường cùng với nói ô h i cắp có thể hấp thu hỗn độn chi lực còn không bằng làm hắn tin tưởng ô h i cắp trong cơ thể có ma tộc huyết thống đâu rốt cuộc ô h i cắp linh hồn đến từ xa xôi tương lai khi đó thần ma sớm đã ẩn lui lại không có bất luận cái gì tung tích ngay cả hiện tại ngẫu nhiên đi thế gian đi một chuyến tình huống đều không có ai biết có thể hay không có ma tộc lưu lại cùng phạm nhân sinh con nối roi sau đó lại chuyển thừa đi xuống rốt cuộc thế gian không có mặt khác lực lượng tồn tại chỉ dựa vào phạm nhân cũng vô pháp phân biệt ma tộc huyết mạch đương nhiên này đó đều chỉ là phỏng đoán lại nói còn có một chút cũng nói không thông mặc dù là ma tộc đối đãi người khác phát ra ma khí cũng không có khả năng giống như bản thân chính là chính mình tu luyện như vậy nghe lời trừ phi là huyết thống thân nhân vẫn là huyết thống rất gần n h â n tu luyện lực lượng độ đến một người khác trên người như vậy kia năng lượng có nguyên chủ nhân bản thân ý thức cho nên mới sẽ giống như tự thân tu luyện được đến giống nhau chính là hiện tại thực rõ ràng không có khả năng ô hy cắp mặc dù có ma tộc huyết thống chính là nàng kiếp trước như vậy xa xôi cho dù có ma tộc huyết thống cũng bị pha loáng đến cơ hồ đã không có mà nay sinh thân thể cũng là hắn nhìn lớn lên chính là đơn thuần nhân loại lại nói ô h i cắp hiện tại các thân nhân tuy rằng đại bộ phận đã đầu thai nhưng là bọn họ đầu thai địa điểm hắn đều là rất rõ ràng đây là hắn cấp ô h i cắp chuẩn bị kinh hỷ tin tưởng chờ đến ô h i cắp lại thần giới nhìn thấy thân nhân thời điểm nhất định thật cao hứng suy nghĩ hồi lâu vẫn là không có đáp án Bấm nốt ngón tay cũng là dự kiến bên trong không có bất luận cái gì kết quả rốt cuộc hiện tại thiên cơ đã hỗn loạn thành một quận chỉ dối cũng thế vẫn là thuận theo tự nhiên đi tả hưu hắn đã làm tốt trốn không thoát đâu chuẩn bị nếu là cuối cùng vẫn như cũ muốn đem ô hi cắp cùng bọn nhỏ liên lụy đi vào hắn cũng làm hảo liều chết một trận chiến tâm lý mà nguyên bản tính toán du lịch tiểu ngũ cũng bởi vì chuyện này chậm trễ hắn vốn đang muốn đi cùng a cha nói một tiếng chính là trải qua chuyện này hắn mới nhận thức đến bọn họ không đủ hơn nữa mẹ cùng ái lan châu đều ngủ tuy rằng a cha nói các nàng không có việc gì bất quá rốt cuộc bị mà khí xâm lấn lúc trước vân trí tình huống cho bọn hắn gõ vang lên chuông cảnh báo cho nên hắn không yên tâm lúc này đi ra ngoài ít nhất cũng muốn chờ đến mẹ cùng tiểu muội tỉnh lại lại nói hơn nữa lần này hắn nghĩ có thể hay không bọn họ đều đi ra ngoài rèn luyện một phen thừa dịp hiện tại tình huống không tính quá nghiêm trọng rốt cuộc dựa theo a cha cách nói lần này đại kiếp nạn liên lụy quá sâu Cuối chương u ố i cùng k ả bảy trăm tám mươi ba tỉnh lại chuyện này hắn cùng các đệ đệ mội mội đều thương lượng qua đại gia cũng tỏ vẻ không nghĩ về sau trở thành liên lụy hơn nữa từ ái lan châu ngày đó nhìn đến ma khí tiến lên lại ngơ ngốc tùy ý ma khí lại đây liền chạy trốn đều quên mất đủ để nhìn ra bọn họ còn cần rất nhiều mài r i ũ a không thể nhìn đến nguy hiểm liền sợ tới mức tránh né đều đã quên hắn cùng tiểu lục c o n hảo tốt xấu trước kia bị mẹ mang đi ra ngoài tham gia qua chiến trường trên chiến trường đao kiếm không có mắt bọn họ cũng là trải qua quá vô số lần sinh tử một đường chính là phía dưới các đệ đệ mội mội chính là thuần túy bị người ném ở lòng bàn tay không nói vẫn luôn ngủ say tiểu đệ ngay cả hoàng hải lan châu hoàng dương ái lan châu bọn họ ba người tuy rằng bị hắn cùng tiểu lục huấn luyện quá chính là không trải qua quá chân chính nguy hiểm bọn họ rốt cuộc vẫn là ở trải qua thượng kém một ít lần này tiểu ngũ đều đã tính toán hảo hắn cùng lục đệ trước mang theo các đệ đệ mội mội cùng nhau đi ra ngoài du lịch mấy tháng chờ bọn họ thích hứng bên ngoài thế giới bọn họ lại phân công nhau hành động bất quá hiện tại hắn còn không có đem ý nghĩ của chính mình nói ra chính là hỏi một chút bọn họ ý tứ muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện bọn họ cũng đều đồng ý bất quá mấy ngày nay bởi vì mẹ sự t ì n h a cha vô tâm tỉnh quản bọn họ sự t ì n h lại nói mẹ cùng ái lan châu không tỉnh bọn họ cũng không thể an tâm ra cửa cho nên liền vẫn luôn kéo nửa tháng sau một ngày ô hi cắp mơ mơ màng màng mở to mắt chỉ cảm thấy một giấc này ngủ đến thật là thoải mái có một loại không nghĩ khởi cảm giác mà từ ô hi cắp hôn mê về sau liền vẫn luôn không yên tâm nàng thần lý cũng là ở ô hi cắp tỉnh lại trước tiên sẽ biết kỳ thật nếu không phải gần nhất càng ngày càng nhiều người bị ma hóa dẫn tới hắn yêu cầu xử lý sự tình cũng trở nên càng nhiều hắn càng muốn thời thời khắc khắc canh giữ ở ô hi cắp c h ấ g i ư ờ n g chính là không được những cái đó sự tình rất nhiều không phải tin tức tốt hắn sợ chính mình đến lúc đó k h ô n g chế không được tính tình vạn nhất thương đến ố h i cắp làm sao bây giờ hơn nữa hắn cũng sợ chính mình q u ấ y dày ố h i cắp tu luyện tuy rằng không thấy được hắn ở trong phòng phát giận ố h i cắp là có thể nghe được rốt cuộc lần này ố h i cắp là bị bắt lâm và hôn mê bắt đầu tu luyện ở ố h i cắp tỉnh lại trước tiên thần lý cũng bất chấp trong tay xử lý sự tình một cái lắc mình trở lại phòng ngủ mà đang ở cùng a cha học tập xử lý những việc này tiểu ngũ đám người nhìn đến a cha rời đi thời điểm liền đoán được không phải mẹ tỉnh chính là ái lan châu tỉnh bằng không a cha sẽ không lớn như vậy phản ứng thân thức tìm tòi ân ái lan châu đang ngủ ngon lành đâu đó chính là mẹ tỉnh đại gia vội vàng chạy tới nơi lúc này thần lý đã đối ố h i cắp làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra phát hiện nguyên bản ở ố h i cắp trong thân thể năng lượng cầu đã bị hấp thu xong rồi nay phỏng chừng cũng là ohi cấp thức tỉnh nguyên nhân.、Mà、nàng tu vi cũng tăng lên không ít. Bất quá có thể xác định chính là ohi cấp hiện tại thân thể trạng hướng thực hảo. Tu vi cũng vững Không giống cái loại này ăn đan dược. Sau đó mạnh mẽ tăng lên lên Thần nâng ngồi. Còn không có tới kịp nói chuyện mấy cái hải tử liền sau vừa dậy mấy đây. cắp cắp cắp kịp hi thức thể hi thể thực hảo, thực chắc. hi có xác cái dược, có cái là là loại lý Mà ô ô Vi tại Vi Vi. mới tới tới hải tới Tu ít. Bất Tu Tu tử quá mẽ đem đó mẹ mấy người đi vào mẹ trước giường lo lắng nhìn về phía mẹ cũng không biết có thể hay không có di chứng gì ô h i cắp vừa mới mơ mơ màng màng có thể là ngủ đến quá thoải mái tay chân đều có một chút l ú ô n ra đầu góc cũng xoay chuyển có chút chậm cho nên tùy ý thần lý đối nàng lăn lộn biết nghe được bọn nhỏ thanh â m mới phản ứng lại đây vẻ mặt ngộng bức hỏi ta đây là làm sao vậy nàng chỉ nhớ rõ chính mình giống như thế thần lý chặn lại ma khí công kích sau đó ô h i cắp đông nhiên nhớ tới vội vàng lôi kéo thần lý tay hỏi n g ư ờ i không sao chứ k i a ma khí đâu Thân lý trừng mắt nhìn ô hi cắp liếc mắt một cái còn dám để ngày đó sự tình ai làm nàng tự chủ trương thế hắn chặn lại ma khí tuy rằng cuối cùng không có sự tình nhưng lần này không phải nàng có thể đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong lý do bất quá người sau giáo thế hắn vẫn là biết đến hơn nữa làm cho bọn nhỏ mặt hắn cũng đến cấp ô hi cắp lưu lại một ít mặt m ũ i đến nỗi chuyện khác có thể quay đầu lại chậm rãi tính sổ tiểu ngũ chính là rõ ràng nhìn đến a cha trong mắt tức giận hắn không nghĩ lúc này mẹ lửa cháy đổ thêm dầu tuy rằng á cha sẽ không đem mẹ thế nào là được bất quá thân là cha mẹ ngoan nhi tử hắn tự nhiên muốn gánh vác điều hòa cha mẹ chi gian mâu thuẫn cho nên vội vàng nói không có việc gì ngày đó mẹ hấp thu ma khí về sau liền vẫn luôn ngủ say thẳng đến hôm nay đã qua đi nửa tháng nghe đến đó ố h i cắp mới thả lỏng lại đã nửa tháng kia nói cách khác sự tình đã kết thúc bằng không mấy cái hải tử cũng không thể đứng ở nơi này cùng nàng nói chuyện Ai? không đúng ô h i cắp c â u mày hỏi ái lan châu đâu nếu là dĩ vãng cái kia tiểu kiểu khí bao đã sớm nhào lên tới như thế nào lúc này không gặp nàng bóng dáng đ ỗ n g nhiên ô h i cắp sắc mặt biến đổi nàng nghĩ tới ngày đó một khắc đoàn ma khí chính là hướng về phía ái lan châu quá khứ bất quá không phải bị thần lý k h ô n g chế sao chẳng lẽ cuối cùng bị phóng chạy nghe xong ô h i cắp hỏi chuyện thần lý giữa mày nhảy dự nhớ tới ngày đó tình hình nếu không phải bị ố h i cắp sự t ì n h phân tâm thần tiêu đoàn ma khí lại sao có thể chạy ra tới nghiến răng nghiến lợi nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ố h i cắp lúc này mới chú ý tới thần lý cảm xúc giống như có chút không đúng ách là thực không đúng nàng vừa mới tỉnh ngủ đầu còn có chút mơ hồ bằng không đã sớm phát hiện nhớ tới ngày đó sự tình ố h i cắp xúc xúc cổ tổng cảm thấy thuốc viên thần lý chính là đã s ớ m dặn dò quá nàng t ă n g hảo bất quá thực rõ ràng thần lý là sẽ không cho phép nàng trốn tránh hung tợn nhìn chăm chăm ô、oh、h i cáp nhưng thật ra không có mặt khác phản ứng rốt cuộc còn có bọn nhỏ đâu ô、oh、h i cáp gượng ép xả ra một nụ cười lắp bắp hỏi sao làm sao vậy không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta ta sợ hãi tiểu ngũ nhìn một màn này trong lòng thở dài mẹ luôn là như vậy t r í đ ộ n chính là hắn có thể làm sao bây giờ ai làm hắn là l a o đại đâu không thấy bên cạnh kia mấy cái không b ấ t lo chính k h ỏ e miệng cười trộm chế rêu đâu chỉ có hắn nếu là hắn cũng không ra tiếng quay đầu lại hắn không phải bị mẹ làm khó dễ chính là bị a cha làm khó dễ cho nên hắn có thể làm sao bây giờ hắn cũng thực khó xử a tiểu ngũ nhanh chóng đem ngày đó sự tình đều cấp nói một chút sau đó thành công được đến mẹ một cái cảm kích ánh mắt cùng a cha một cái hung tợn trứng mắt hắn biết a cha là tưởng cấp mẹ một cái g i a o hấn làm nàng chính mình nhớ tới bất quá cũng không nghĩ ngày đó mẹ đã hôn mê nơi nào có thể biết được gái lan châu thế nào nghe xong tiểu ngũ nói nhớ tới ngày đó cái loại này thân thiết cảm giác còn giống như nay á i lan châu cùng chính mình không có sai biệt tình huống quả nhiên không phải ảo giác sao chính là vì cái gì đâu nàng thật sự có chút không nghĩ ra mọi người xem mẹ n h ư mày hiển nhiên là nghĩ đến ngày đó sự tình tiểu lục giật mình cẩn thận hỏi mẹ ngươi có phải hay không biết chút cái gì chương bảy trăm tám mươi bốn du lịch ô h i cắp cao mày đem ngày đó cảm giác nói một chút mấy người như suy tư gì từng người trong lòng đều có chút ý tưởng bất quá hiện tại cũng không có biện pháp chứng thực nghĩ nghĩ thần lý nói thẳng nói các người đi về trước đi chuyện này quay đầu lại chờ ái lan châu tỉnh về sau lại nói nhìn xem ái lan châu hay không cũng cùng ô h i cắp giống nhau có cái loại cảm giác này nếu thật là như thế kia khả năng ô h i cắp thật đúng là cùng ma tộc bên kia có quan hệ gì chính là tiểu ngũ bọn họ cũng không có gì cảm giác ca bất quá có thể là tiểu ngũ bọn họ lúc ấy cách này đoàn ma khí quá xa cũng nói không chừng lại hoặc là chỉ là đơn thuần bởi vì ô hy cắp là cái kia hy vọng thiên đạo giao cho nàng năng lực này ma ái lan châu còn lại là bởi vì cùng ô hy cắp có huyết thống quan hệ mới có thể có n ả y thù vinh xem ra sự tình càng ngày càng phức tạp mặc kệ như thế nào thần lý đều cảm thấy nếu có thể cho tiểu ngũ bọn họ cũng nếm thử một chút nếu bọn họ cũng cùng ô hy cắp giống nhau đối ma khí không có bất luận cái gì phản ứng thậm chí có thể đem ma khí trở thành đồ bổ này đối bọn họ an toàn vấn đề là một cái cực đại tăng lên ít nhất không cần lo lắng bọn họ ra cửa sẽ bị ma hóa đương nhiên nếu là hắn tưởng sai rồi cũng không quan trọng hiện giờ ô h i cắp đã tỉnh liền tính tiểu ngũ bọn họ vô pháp thừa nhận ma khí xâm lấn có ô h i cắp ở cũng có thể tùy thời trợ giúp bọn họ hấp thu trong cơ thể ma khí liền hướng lúc trước ma khí đối với ô h i cắp kia thiêu thân lao đầu vào lửa tư thế liền biết chuyện này làm nàng tới làm so với chính mình tới làm muốn đơn giản đến nhiều trước kia không cho nàng tiếp xúc phương diện này sự tình là không nghĩ nàng có nguy hiểm bất quá hiện tại chỉ có ma khí không chỉ có vô pháp đối ô h i cắp tạo thành thương tổn thậm chí còn có thể trở thành ô h i cắp chất dinh dưỡng kia thái độ của hắn tự nhiên bất đồng đến nỗi mấy cái bọn nhỏ có thể hay không chịu khổ vấn đề này thần lý tỏ vẻ nam tử hán đại trượng phu ăn chút nhi khổ tính cái gì dù sao lại không cho hải lan châu trước thượng liền trước làm tiểu ngũ tới thử xem thủy xác định không thành vấn đề lại từng bước từng bước tới thần lý này đó ý tưởng ở trong óc dạo qua một vòng đã bị áp xuống hiện tại còn không phải làm thực nghiệm thời điểm vẫn là chờ ái lan châu tỉnh rồi nói sau vạn nhất ái lan châu có di chứng gì đâu ái lan châu cũng không làm đại gia chờ lâu lắm cũng liền so ô hy cắp vãn tỉnh gần mười ngày một phen do hỏi kết quả quả nhiên liền ở bọn họ dự kiến bên trong ái lan châu tuy rằng vừa mới thức tỉnh bất quá nàng bản thân liền không có gì chuyện này thậm chí bởi vì chuyện này nhờ họa được phúc thu vi trực tiếp lẻn đến huynh đệ tỷ tỷ mặt trên cho nên đại gia cũng không cần băn khoăn nàng cái gì trực tiếp nói cho nàng chính mình đám người chuẩn bị đi ra ngoài du lịch nếu là nàng muốn đi tự nhiên tốt nhất nếu là nàng không nghĩ đi cũng không quan hệ bọn họ nhiều người như vậy tổng có thể bảo vệ ái lan châu bất quá ái lan châu cũng không phải cái loại này dưỡng ở nhà ấm đoá hoa hoàn toàn tương phản nàng đối bên ngoài các loại lòng hiếu kỳ có thể nói là huynh đệ tỷ bội mạnh nhất một cái trước tiên là biết bên ngoài nguy hiểm không nghĩ cấp cha mẹ thêm phiền thoái chính là hiện tại ngũ ca đưa ra cái này kiến nghị thật là nói đến nàng tâm khảm nhi có thể đi ra ngoài du lịch một phen kiến thức một chút bên ngoài thế giới tự nhiên là cực hảo h o a n g thiên hỉ địa đi theo các ca ca tỉ tỉ cùng đi tìm a cha nói rõ ràng chỉ cần a cha đồng ý kia bọn họ liền có thể ra cửa đừng nhìn ngày thường a cha giống như thực nghe mẹ nói kỳ thật mẹ bị a cha ăn đến gắt gao mặc kệ mẹ vừa mới bắt đầu ý nguyện như thế nào a cha luôn có biện pháp làm mẹ đi theo a cha ý tứ đi hơn nữa chính mình còn không hề có phát hiện lại nói kỳ thật mẹ so a cha càng thêm khai sáng a cha biết bên ngoài có nguy hiểm thời điểm phản ứng đầu tiên là đem bọn họ đều cấp bảo vệ lại tới chính là mẹ giống nhau sẽ làm bọn họ trực diện nguy hiểm từ giữa được đến rèn luyện hơn nữa trở nên càng cường đại hơn tuy rằng hai người đối bọn họ thái độ có điều bất đồng chính là không thể phủ nhận chính là bọn họ đều là ở dùng tự nhận là chính xác nhất phương pháp bồi dưỡng bọn họ cho nên chuyện này chỉ cần a cha đồng ý mẹ tuyệt đối sẽ không phản đối đương nhiên lo lắng cũng là khó tránh khỏi bất quá tin tưởng có a cha ở mẹ thực mau liền không có thời gian tưởng chuyện khác bọn họ ở thư phòng tìm được thần lý thời điểm thần lý cũng đang suy nghĩ thực nghiệm vấn đề tình huống hiện tại xem ra hẳn là cùng ô h i cấp có huyết thống quan hệ người đều có thể đối ma khí miễn dịch chính là sự thật cũng không thể xác định vẫn là phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị hắn hiện tại còn chưa có đi tìm mấy cái hài tử nói rõ ràng chuyện này hắn là nghĩ như thế nào cũng muốn trước lấy được ô h i cấp đồng ý rốt cuộc nàng là bọn nhỏ mẫu thân hơn nữa nàng cũng không phải dựa vào người khác thô ti hoa chịu không nổi một chút gió táp mưa xa đối với chuyện này tin tưởng ô h i cấp cũng sẽ đồng ý bất quá còn có một vấn đề chính là hiện tại phát sinh sự tình đã cũng đủ làm ô h i cấp hoài nghi một chút sự tình chính hắn là nghĩ không cho ô h i cấp c u ố n tiến này đó thị thị phi phi chính là gần nhất phát sinh sự tình thật giống như vô hình một đôi tay ở đẩy bọn họ đi tới lại nói ô h i cấp bản thân chính là một cái cực kỳ thông tuệ nữ tử cho nên về đại kiếp nạn sự tình còn có ô h i cấp ở đại kiếp nạn trung sở tồn tại ý nghĩa từ từ những việc này phỏng chừng là giấu không lâu liên tính hắn không nói cho ô h i cấp nếu không bao lâu nàng chính mình cũng sẽ đoán được nói không chừng còn sẽ làm ra một ít xúc phạm tới chính mình sự tình cùng với như vậy không bằng chính hắn tự mình tới nói thần lý bên này còn không có tưởng hảo như thế nào cùng ô h i cắp nói rõ ràng tiểu ngũ liền mang theo các đệ đệ mội mội tới tìm a cha đối với tiểu ngũ yêu cầu nói thật thần lý có chút khó xử bất quá đồng thời cũng thực vui mừng hắn biết rõ hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn phóng ấy cái hải tử đi ra ngoài bọn họ đem có khả năng gặp được khó khăn là khó có thể đoán trước thậm chí khả năng mất đi tính mạng rốt cuộc ở này đó địa phương không phải tất cả mọi người xem ngươi ra thế huống chi vẫn là có người cố tình đang làm cho quỷ dưới tình huống chính là hắn càng minh bạch bị nhốt ở trong lồng chim nhỏ vĩnh viễn phi không cao muốn mấy cái hải tử có một mình đảm đương một phía năng lực nhất định phải làm cho bọn họ ra cửa rèn luyện chờ bọn họ kiến thức tới rồi cũng đủ nhiều đồ vật có cũng đủ nhiều kinh nghiệm bọn họ tu vi cũng sẽ càng thêm lương thật thậm chí lên cao hiện tại tuy rằng tiểu ngũ bọn họ tu vi ở thần giới không tính quá thấp chính là bọn họ thực lực sức chiến đấu cùng bọn họ cái này tu vi hẳn là biểu hiện sức chiến đấu còn hơi kém hơn một ít người tổng muốn ở trong nghịch cảnh mới có thể trưởng thành hắn giao cho bọn nhỏ đồ vật cũng yêu cầu ở trong thực chiến huấn luyện ở thân điện tuy rằng cũng là huấn luyện chính là ở chỗ này không phải hắn làm sân huấn luyện chính là làm ngọc anh bọn họ làm bồi luyện như vậy tuy rằng cũng co huấn luyện chính là nơi này không có khả năng hạ tử thủ bọn nhỏ cũng biết cho nên sẽ khuyết thiếu cái loại này nguy cơ cảm không thể chân chính kích phát bọn nhỏ năng lực trước kia hắn vẫn luôn ở do dự muốn hay không làm bọn nhỏ đi ra ngoài rốt cuộc bên ngoài thật sự quá nguy hiểm so sánh với tánh mạng t ô i nói thực lực kỳ thật liền không như vậy quan trọng hơn nữa thực lực cũng có thể chờ đến đại kiếp nạn qua đi lại đi ra ngoài tăng lên chương bảy t r ư ơ i lăm du lịch nhị bất quá hắn giống như xem nhẹ bọn nhỏ ý tưởng hơn nữa nếu bọn họ thực lực đề cao cũng có thể làm cho bọn họ ở đại kiếp nạn chung càng tốt sống sót lại nói mặc dù về sau bọn họ nghĩ ra đi rèn luyện cũng chưa chắc liền không có nguy hiểm chỉ là hiện tại nguy hiểm lớn hơn nữa mà thôi nhưng là chim ưng con tổng muốn ở báo t ắ p chung mới có thể trưởng thành trước k i a là hắn quá hẹp hòi cho nên đối với bọn nhỏ có thể chủ động đưa ra ra ngoài hắn thực ngoài ý muốn đồng thời cũng thật cao hứng không hổ là hắn hài tử lại còn có có một chút chờ hắn làm thực nghiệm nếu là mấy cái hài tử thật sự không e ngại ma khí kia bọn họ ra ngoài nguy hiểm liền càng nhỏ một chút nghĩ đến đây thần lý nhìn về phía vẫn luôn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn bọn nhỏ nói đáp ứng các ngươi có thể bất quá ta có cái khảo nghiệm chỉ cần các ngươi thông qua ta khiến cho các ngươi đi ra ngoài mấy người liếc nhau ngay sau đó gật đầu hảo bọn họ không cho rằng là a cha muốn luyện chuyển cự tuyệt bọn họ bọn họ thực hiểu biết a cha tính tình nếu là thật không nghĩ làm cho bọn họ đi ra ngoài chỉ biết trực tiếp cự tuyệt hiện giờ hắn nếu đưa ra cái này đề nghị tin tưởng a cha là sẽ không cố ý khó xử bọn họ tiêu nhất định là bọn họ bản thân có năng lực hoàn thành hoặc là thiếu chút nữa nhi liền có thể làm được thân lý cũng vì để ý mấy người động tác nhỏ trực tiếp mở miệng nói các ngươi còn nhớ rõ các ngươi mẹ tỉnh thời điểm lời nói sao nhớ rõ mấy người gật đầu bọn họ cũng chưa c h ắ c nghi hoặc thật lâu đâu bất quá cuối cùng không có được đến đáp án rốt cuộc ngay cả mẹ chính mình cũng không biết vì cái gì cho nên chỉ có thể tạm thời buông xuống chờ về sau rồi nói sau tổng hội biết đến vậy các ngươi lại kết hợp một chút ái lan châu tỉnh lại về sau nói đồ vật có hay không cái gì ý tưởng đối với chuyện này thần lý cũng là muốn nghe xem chính bọn họ ý kiến mấy cái hài tử đều không phải kẻ ngu dốt đặc biệt là nhỏ nhất cái kia hắn trước kia cũng là gặp qua vài lần nhỏ nhất cái kia mới là chân chính quyết đoán mặc kệ sự tình gì đều có thể nhanh nhất tìm được đáp án tuy rằng không biết hắn vì cái gì biến thành chính mình như tử bất quá hắn tin tưởng mặc dù không có ký ức hắn bản tính cũng là sẽ không thay đổi hơn nữa một ít bản năng sự tình hắn làm ra phán đoán nói không chừng so với chính mình càng chuẩn xác mấy người cúi đầu trầm tư một chút theo sau lại tiến đến cùng nhau thương lượng một phen thần lý cũng không quản bọn họ lo chính mình làm chính mình sự tình chờ bọn họ nghĩ kỹ thực mau mấy người liền thương lượng đến không sai biệt lắm tiểu ngũ dẫn đầu đứng ra nói a cha Ta cho ả m t ấ y huyết thống. Sau lại, tuy hẳn hẳn thống, thai, chính là linh hồn vẫn là cái kia. linh hồn, không có trải qua thiên rằng vẫn là là lại là là mẹ ma trước tộc trải có cái có kia kia sau qua đầu ạ đ đ á nên h không minh hồi Cho tan trải gột qua rửa cũng luân n quá, quá. giới đài mẹ bản chất hẳn là còn xem như ma tộc hơn nữa huyết mạch độ dày hẳn là không thấp mà chúng ta làm ẹ con nối d õ i cũng kế thừa một bộ phận ma tộc huyết mạch cho nên mẹ cùng ái lan châu mới có thể trực tiếp hấp thu ma khí mà không có bị ma khí ma hóa thậm chí là đem ma khí trở thành đổ bổ thần lý k h ỏ e miệng mỉm cười gật đầu nói không sai cùng hắn ý tưởng không sai biệt lắm ta cho các ngươi khảo nghiệm chính là chuyện này này đó đều chỉ là chúng ta phỏng đoán các ngươi cũng biết hiện tại bên ngoài nguy hiểm nhất chính là ma khí một khi bị ma hóa ai cũng cứu không được các ngươi cho nên các ngươi đến làm ta thấy các ngươi đều có thể hấp thu ma khí mà không phải chỉ là ái lan châu mới có thể đương nhiên nếu là thật sự không được cũng coi như rốt cuộc các ngươi trong thân thể không chỉ có coi ố h i cắp l i ế t mạch Còn có ò n c ta. Có lẽ các ngươi không có kế thừa ô h i cắp thể chất cũng nói không chừng bất quá ít nhất các ngươi cũng muốn làm ta thấy các ngươi nếu thật sự bị ma khí xâm lấn qua đi có cũng đủ nghị lực tránh thoát ma khí không chế thậm chí là bước ra trong cơ thể ma khí các ngươi tu vi thấp ta cũng không cần các ngươi tinh lọc các ngươi nếu là có thể làm được yêu cầu của ta ta liền đồng ý các ngươi đi ra ngoài vì các ngươi an toàn khởi kiến chuyện này ta sẽ làm các ngươi mẹ lại đây cùng nhau nhìn một khi có cái gì vấn đề Có các mẹ cùng ái Lan Châu ở, cũng có thể kịp thời cứu các cha chút cũng c nói, ái ngươi Lan ngươi. Nghe xong ai cha nói, mấy người suy nghĩ một chút đồng ý bọn thời ai mẹ mấy một mò thể họ h suy ở, trị rất tò kịp ý ít n mình h có h hay h ể k ô nhất g p hiện u đâu. Nếu ma khí thật đ ai cha suy nghĩ, kêu bọn họ nguy hiểm đích xác lại i đích nghĩ, họ hạ thấp không nhất h suy kêu nguy bọn ít. Ít sát tại ngoại giới lớn nhất nguy hiểm đối bọn họ vô dụng được đến mấy cái hài tử đồng ý về sau thần lý gọi tới ố h i cáp đơn giản cùng nàng nói một chút theo sau lại cấp ngọc anh bọn họ truyền tin làm cho bọn họ đi ra ngoài mang hai cái đang ở bắt đầu ma hóa người lại đây như vậy hiện tại cũng không khó tìm liên chính hắn lãnh địa mà nói mỗi ngày ít nhất có một trăm trở lên tiểu thần ma hóa rốt cuộc thần nhân thần nhân tức là thần cũng là người có thần tính cũng có nhân tính cho nên trong lòng đều có dục vọng như vậy thực dễ dàng đã bị ma khí theo dõi mà hiện tại hắn trên lãnh địa số lượng vẫn là hắn cực lực k h ô n g chế qua đi kết quả mà mặt khác thần trên l ã n h địa cũng có chỉ là nhiều ít mà thôi ô hi các biết được sự tình trải qua liền tao mày bất quá cũng không phản đối nàng tuy rằng không nghĩ bọn nhỏ chịu khổ chính là trưởng thành con đường khó tránh khỏi tràn ngập bụi gai chính mình cái này làm mẫu thân nếu là có thể vì bọn họ bổ ra một cái bụi gai bọn họ đi cũng không như vậy gian nan hơn nữa nàng có lam tâm cảnh làm hậu thuẫn l i ề n tính mấy cái hải tử thật sự bị thương cũng không có việc gì nàng có năm chắc có thể cho mấy cái hài tử khôi phục như lúc ban đầu thực mau người đã bị mang về tới ở thần lý cùng ô h i cắp nhìn chăm chú hạ mấy người bắt đầu thực nghiệm vốn dĩ thần lý cùng ô h i cắp ý tứ là hải lan châu cuối cùng ái lan châu liền không cần rốt cuộc chuyện này chỉ là phỏng đoán là mấy cái nhi tử trước thực nghiệm một chút xác định an toàn tính ở làm nữ nhi thực nghiệm mà ái lan châu bản thân đã bị m à khí xâm lấn qua bất quá hải lan châu cùng ái lan châu đều cự tuyệt Các nàng tỏ vẻ chính nàng mình tuy rằng tỏ tuy vẻ lần à nữ nhi thân, ca ca đệ đệ này hấp Lần thực nghiệm vì tránh cho thương cùng mặt khác người chỉ có thần lý cùng ô hi cắp ở đây tiểu ngũ bọn họ một bên thử tính tiếp xúc ma khí một bên nói ra chính mình cảm thụ không ngoài sở liệu bọn họ ở gần gui tiếp xúc hạ cũng đối ma khí có một loại thân thiết cảm giác bất quá loại cảm giác này không bằng ố h i cắp mãnh liệt ngọc anh mang theo người tiến vào thời điểm bởi vì lần này trảo lại đây người tình huống so vân trí nghiêm trọng cho nên những người này đã sắp bị ma hóa bên cạnh trên người cũng bắt đầu tản mát ra ma khí cho nên ở ngọc anh mang theo người tiến vào trong nháy mắt ố h i cắp liền cảm nhận được cái loại này thân thiết cảm giác bất quá nàng không có nói ra không nghĩ cấp bọn nhỏ tạo thành không tốt ảnh hưởng lần trước là thần lý trước đem ma khí cấp bức ra tới về sau lại làm ô hi cấp cùng ái lan châu cấp hấp thu lần này liền từ tiểu ngũ chính bọn họ tới làm cho bọn họ thử xem liền ở người khác trong cơ thể bắt đầu hấp thu ma khí có thể hay không có điều bất đồng cùng thần lý giống nhau bất quá mấy người tu vi không bằng thần lý hồn hậu không có đủ thần lực bao vây thần thức liền dùng linh lực thay thế đây cũng là ma khí k h ắ c tinh chỉ là uy lực không bằng thần lực thôi chương bảy trăm tám mươi sáu du lịch tam tiến vào trong cơ thể về sau mấy người cẩn thận cảm thụ rất kỳ quái cảm giác kia ma khí cảm nhận được bọn họ tồn tại về sau rõ ràng cảm giác là thực bạo ngược đồ vật chính là cố tình ở chủ động quấn lên bọn họ thần thức thời điểm trở nên ngoài ý muốn ôn hòa thậm chí sợ xúc phạm tới bọn họ thần thức chủ động ở quấn lên thần thức trong nháy mắt liền biến thành bọn họ có thể hấp thu linh lực tốc độ quá nhanh bọn họ thậm chí còn không có phản ứng lại đây ma khí là như thế nào biến hóa nửa canh giờ tả hữu tiểu ngũ bọn họ liền đem bị ngọc anh mang đến mấy người trong cơ thể ma khí đều cấp hấp thu xong rồi lúc này hôn mê chung mấy người sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là bị trọng thương sớm tại ngọc anh tìm được bọn họ thời điểm cũng đã hôn mê từ đầu đến cuối liền không thức tỉnh quá cho nên ngay cả tiểu ngũ bọn họ cấp kia mấy người hấp thu ma khí cũng không biết bất quá như vậy vừa lúc tỉnh còn muốn phí lực khí phong khẩu thần lý làm ngọc anh đem bọn họ dẫn đi nghỉ ngơi theo sau từng cái xem xét mấy cái hài tử trong cơ thể tình huống cùng lúc t r ư ớ c ố h i cắp còn có ái lan châu không sai biệt lắm bất quá khả năng bởi vì lần này là mấy người tuần tự tiệm tiến trung chậm dai hấp thu ma khí cho thân thể cũng đủ thời gian thích ứng cho nên tuy rằng bọn họ như cũ trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa này đó từ ma khí chuyển hóa mà đến linh lực chính là cũng không đến mức bị cưỡng bách tính lâm vào hôn mê bất quá trong cơ thể linh lực cũng ở không tự chủ được vận chuyển l i ê n tính hiện tại bọn họ không có tu luyện cũng là giống nhau linh lực vận chuyển liền không có ngừng lại quá bất quá con hảo nay vận chuyển còn ở bọn họ khống chế trong phạm vi thần lý làm cho bọn họ đi về trước nghỉ ngơi thích ứng một chút cái này thời thời khắc khắc đều ở vận chuyển linh lực thân thể bất quá ở bọn họ đi phía trước cũng cảnh cáo một phen làm cho bọn họ không cần tùy tùy tiện tiện ở người khác trước mặt hấp thu ma khí thực dễ dàng bị trở thành ma tộc hiện tại con hảo nếu là lấy sau khai chiến bọn họ thân phận sẽ thực xấu hổ. sẽ Sau xấu đó đem ô hy cho -hi về tình. thoát, ậ nhân l ú cắp còn sớm nói cho c nói sớm hi c ũ nghe làm nàng có cái c u ẩ Cẩn n thận đem chính mình lúc trước từ bị. đ m mình phàm một năm một chính lúc trước còn có cắp thương hạ tình hệ tình hi nghe đến quan nạn người nói từ ra. với bị đại kiếp sự sự xong về sau thư phòng lâm vào lâu dài trầm mặc thần lý cũng có chút thấp t h ỏ g rốt cuộc chuyện này hắn gạt ô h i cắp chính là không đúng ô hi cắp có thể nói là cuối cùng biết đến cho nên hắn thật đúng là sợ ô hi cắp sinh khí thật lâu sau qua đi ô hi cắp n g n g đầu nhìn về phía thần lý vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc hỏi lúc trước ngươi cưới ta là bởi vì ta là đại kiếp nạn hy vọng muốn mượn trợ ta thân phận ở đại kiếp nạn người trung gian toàn chính mình vẫn là chỉ là bởi vì ta là ô hi cắp nghe được ô hi cắp như vậy hỏi thần lý lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi ít nhất thuyết minh ô h i cắp không có bởi vì hắn giấu g i ế m chuyện này sinh khí bất quá đối với ô h i cắp vấn đề thần lý cũng lập tức phải trả lời đương nhiên bởi vì ngươi là ta yêu thương người ngươi biết ta năng lực nếu là chỉ là đơn thuần muốn lợi dụng ngươi vượt qua đại kiếp nạn căn bản không cần cưới ngươi tính tình của ngươi liền tính chỉ là một cái bằng hữu bình thường tin tưởng nếu là có nguy nan ngươi cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ không phải sao thần lý trả lời ở nàng dự kiến bên trong ô hy cắp tỏ vẻ thực vừa lòng hơn nữa từ tương tư d ắ t truyền tới cái loại này đựng đ ầ y tình yêu cảm giác không phải nàng ảo giác kỳ thật nàng cũng không có hoài nghi thần lý chỉ là có chút không căm lòng thần lý nói làm nàng có một loại chính mình nhân sinh bị người thao tác cảm giác nàng không thích loại cảm giác này nàng nhân sinh hẳn là tự do là vô câu vô thúc không nên bị bất luận kẻ nào thao tác k i u đại kiếp nạn sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ thần lý xem ô hi cắp tuy rằng không có sinh khí nhưng là vẫn là có chút mặt ủ mày chau cũng k h Ô n n g g hi ĩ n ó sai lời nói các h sinh khí, cho nên thật cẩn thận hỏi.、Ô、hi ọ c cẩn c nàng nên Ô bình tĩnh nhìn thần lý một hồi lâu mới ý vị thâm trường nói ta cũng không sợ hai khó khăn cũng cũng không trốn tránh khiêu chiến vận mệnh của ta chưa bao giờ cho phép bất luận kẻ nào thao tác cho nên không cần lại nghĩ thay ta hạ cái gì quyết định ta cũng cũng không yêu cầu người khác giúp ta hạ quyết định mặc dù đó là vì ta hảo thần lý chân mày một trọn khoe miệng chán ra ý cười nhẹ nhàng gật đầu hảo ta bồi ngươi tiếp được mặc kệ ngươi tưởng như thế nào làm đều có ta và ngươi ở bên nhau ô hi cắp trong ánh mắt mang theo ngọc ngào nàng liền biết này nam nhân sẽ không ngăn cản chính mình làm bất luận cái gì quyết định ngay sau đó nhìn nhìn thân lý đương nhiên nói cuộc đời của ta ha có thể từ người khác k h ô n g chế ta nhưng thật ra muốn nhìn này cái gọi là đại kiếp nạn rốt cuộc là thứ gì hơn nữa ngươi không phải nói sao vận mệnh chú định luôn có một bàn tay ở đẩy chúng ta từng bước một đi vào lốc xoáy một khi đã như vậy chúng ta cũng không cần trốn tránh ta vẫn luôn tin tưởng ở bao tắp trung sinh trưởng cỏ dại so ở nhà ấm sinh trưởng quý báo hoa lan càng thêm cứng cỏi hảo mặc kệ ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn thần lý gật gật đầu đây mới là hắn nhận thức ô hy cáp chưa bao giờ sợ bất luận cái gì khó khăn ô hy cáp tự hỏi một phen nói ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước vừa mới c h ạ m thượng ma tộc thổ địa liền hôn mê sự tình sao hiện tại này hết thể giống như đều cùng ma tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ cho nên chúng ta lại đi một chuyến ma tộc đi lần này nhìn xem hay không sẽ có bất đồng thu hoạch chính là ngươi thần lý cao mày có chút lo lắng sự t ì n h lần trước hắn vẫn luôn cũng không biết rõ ràng ô h i cấp rốt cuộc vì cái gì hôn mê bất quá vừa mới đã cùng ô h i cấp nói khai hắn cũng sẽ không lại nhất ý cô hành ngăn cản ô h i cấp quyết định tả hữu còn có hắn ở nếu là ô h i cấp vẫn là giống lần trước giống nhau hắn còn có thể kịp thời đem ô h i cấp mang về tới ô h i cấp lắc đầu không quan hệ ta tổng cảm thấy ma giới bên kia với ta mà nói cũng không có nguy hiểm ngươi khiến cho ta đi thử thử vạn nhất ta không có việc gì đâu lại nói ta cũng rất tò mò rốt cuộc là thứ gì làm ta lâm vào hôn mê hiện tại ma tộc người lại là ở ma khí chung làm cái gì thủ đoạn thế nhưng có thể làm ta hấp thu ma khí hơn nữa thành công đem ma khí trở thành đổ bổ thần lý trầm mặc nhìn ô hi cắp một hồi lâu mắt thấy nàng ánh mắt càng ngày càng kiên định thần lý chỉ có thể thở dài ngươi đến đáp ứng ta đi ma giới nếu là lần này không có ngoài ý muốn ngươi cần thiết hết thể ngay ta k h ô n g t hy ể đem chính mình lâm chính n vào g u hiểm thật bên trong. Kỳ cắp h thần h u nếu y này ệ n trên người, là lý đổi ở n nhất định không chút do dự liền đi. Đối với hắn tới nói, ngàn vạn năm hắn không nhiều nguy từng lần trốn tranh、quá. Chính là cái này rốt cuộc bất đồng, chút hiểm. Chưa hi bất tới trải biết ít một rốt đi. Đối đã có cái cuộc c do dự là với qua, qua quá. thân phận trước sau làm hắn kiên kỵ đây cũng là lần trước ở thế gian khi mất đi ô h i cắp qua đi di chứng tuy rằng sau lại biết không quá là sợ bóng sợ gió một hồi chính là lại làm hắn vô pháp đối mặt ô h i cắp rời đi càng vô pháp nhìn thẳng ố hi cắp đứng ở trong lúc nguy hiểm chẳng sợ một chút ít nguy hiểm cũng không được bất quá hắn không nghĩ bẻ gây ố hi cắp cánh ố hi cắp hẳn là trên bầu trời tự do tự tại chim nhỏ không nên bị bất luận kẻ nào trói buộc Trước lịch, 787 du lịch, 4. mà thần lý tự nhận là hắn cũng sẽ không trở thành giam giữ ố hi cắp lồng sắt ố hi cắp gật đầu nàng cũng đối chính mình này mệnh thực coi trọng hơn nữa cũng không phải không có tự mình hiểu lấy người rất mạnh thực lực liền làm bao lớn sự tình nàng cũng không nghĩ làm quan tâm chính mình các thân nhân lo lắng lại nói nàng đối ma giới tình huống không hiểu biết trước kia nàng nhiều nhất chính là tin vỉa hè rất nhiều về ma giới nghe đồn bất quá nàng cũng thực minh bạch nghe nhầm đồn bậy đạo lý này cho nên rất nhiều chuyện nàng đều sẽ càng thêm tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua làm việc cũng tự nhiên so ra kém thần lý thuần t h ụ hơn một tháng về sau thần lý cùng ố h i cắp tiễn đi mấy cái hải tử lần này bọn họ ra cửa cũng không có nói cho mấy cái hải tử nếu mấy cái hải tử muốn ra cửa bọn họ cũng không nghĩ làm bọn nhỏ lo lắng khiến cho bọn họ thanh thản ổn định đi ra cửa chơi thì tốt rồi mà tiểu ngũ bọn họ cũng không hề có hoài nghi chuyện này về đại kiếp nạn sự tình cùng với mẹ thân phận mấy cái hải tử đều rất rõ ràng bất quá bọn họ cảm thấy trước kia ai cha đều đem mẹ bảo hộ rất khá lần này bọn họ không ở cũng sẽ không xảy ra chuyện gì rốt cuộc còn có ai cha ở đâu lại nói bọn họ là trăm triệu không thể tin tưởng sẽ có người dám trực tiếp ở thần điện phá dối đáng tiếc mấy người cũng chưa nghĩ đến a cha thế nhưng sẽ nói cho mẹ chuyện này còn dung túng mẹ ý tưởng ma giới hiện tại có thể nói là mấy giới chung nguy hiểm nhất địa phương trước kia có lẽ còn có tiểu thần tiểu tiên tiểu yêu nhóm muốn đi ma giới kiến thức hiện tại chính là tránh chi e sợ cho không kịp lần này ra cửa mấy người vốn dĩ tính toán trước cùng nhau đi một đoạn thời gian cũng coi như là làm ca ca chiếu cố một chút đệ đệ muội muội ít nhất làm cho bọn họ thích đứng một chút bên ngoài sinh hoạt chính là lấy hải lan châu cầm đầu mấy người cũng rất có cốt khí bọn họ tuy rằng không chân chính ra cửa rèn luyện quá chính là cũng nghe không ít nên chú ý thứ gì bọn họ ra cửa trước cá cha cũng đều công đạo hảo lại nói nơi này không thể so thế gian hai vị ca ca cũng là lần đầu tiên ở bên này ra cửa thế gian kinh nghiệm chưa chắc hữu dụng bọn họ vẫn là không cần cấp các ca ca thêm phiền thoái còn có chính là nếu vẫn luôn cùng huynh đệ tỉ mọi nhóm cùng nhau đi thực dễ dàng hình thành ỷ lại tính kia lần này rèn luyện còn có cái gì ý nghĩa tuy rằng huynh đệ đồng lòng tắt biển đông cũng cạn chính là lần này chỉ là đơn thuần rèn luyện tuy rằng có nguy hiểm đảo cũng là một cái thực tốt tăng lên cơ hội chờ đến chân chính có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm mới là bày ra những lời này tốt nhất thời cơ vì thế ở tiểu ngũ tiểu lục hai người đưa ra tiểu cùng đi thời điểm mấy người quyết đoán cự tuyệt lần này mấy người ra cửa cũng không có một cái cố định mục đích địa nếu là du lịch tự nhiên là một bên du ngoạn một bên rèn luyện kia có mục đích địa còn có cái gì ý tứ một đường đi một đường xem một đường chơi một đường luyện đây mới là du lịch tinh túy bất quá tuy rằng không có mục đích địa mấy người vẫn là căn cứ chính mình tính tình đều có chính mình tương ứng tương đối cảm thấy hứng thú địa phương còn không ngừng một chỗ từ từ tới liền hảo một chỗ một chỗ xem xong sao mấy người rời đi thần điện sau phân biệt đi địa phương nào tạm thời không đ ể cập tới ở bọn họ rời đi về sau lại không chú ý mấy người phía sau phân biệt đi theo mấy cái cái đôi u những người này đều là phụ trách tìm hiểu tin tức bất quá bởi vì thần lý tu vi cao bọn họ dám thị thần điện cũng không dám quá trắng trợn táo bạo thậm chí liền ly thần điện thân cận quá cũng không dám bọn họ ngày thường đều là l à m bộ vẫn luôn sinh hoạt tại đây phiến trên lãnh đ ị a n nơi này tuy rằng là thần giới nhưng là vẫn là có mặt khác mấy giới nhân sinh sống rốt cuộc thần lý vũ lực giá trị cao bị người kính yêu đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều người tiến đến đầu nhập vào hoặc là tìm kiếm phù hộ giống nhau loại chuyện này thần lý cũng không sẽ quan tâm tả hữu đều là một ít tu vi không cao bọn họ muốn sống tìm kiếm phù hộ cũng không có gì không đúng dù sao hắn lãnh địa rất lớn cũng đủ những người này sinh sống bọn họ đi vào lãnh địa về sau cũng không có quấy dối quá vẫn luôn là thực tuần hoàn hắn định ra q u ý củ cho nên cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đương nhiên hắn không phải không biết nơi này có lẽ có mặt khác mấy giới thám tử thậm chí là mặt khác lánh địa tới thám tử rốt cuộc liền tính là ở thần giới hắn cũng không phải không có địch nhân bất quá hắn cũng không đệ bụng dù sao những cái đó thám tử cũng chỉ dám ở bên ngoài hỏi thăm tin tức vô pháp tiến vào thần điện bên trong kia bọn họ nghe được tin tức cũng chưa chắc chuẩn xác đương nhiên còn có một cái chính là lúc cần thiết chờ hắn còn có thể lợi dụng này đó thám tử cấp mặt khác mấy giới truyền lại một ít tin tức giả hắn cũng không cần biết thám tử là ai dù sao hắn chỉ cần đem tin tức truyền lại đi ra ngoài những cái đó thám tử đã biết tự nhiên liền sẽ trở về báo cáo bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế mới làm này đó thám tử lần này tìm được cơ hội thần lý cũng là không nghĩ tới này đó thám tử tu vi đối với hắn tới nói tuy rằng không cao nhưng là đối với mấy cái hải tử tới nói đủ để cho bọn nhỏ vô pháp phát hiện bọn họ thân ảnh kỳ thật tu vi tối cao h ái lan châu cùng cảm giác phi thường nhanh nhạy tiểu thập là có cảm giác tổng cảm thấy phía sau có người đi theo chính mình chính là vài lần quay đầu lại đi xem lại cái gì cũng vì nhìn đến phát ra thần thức đi tìm đồng dạng không có kết quả cho nên hoặc là liền đơn thuần là bọn họ ảo giác hoặc là chính là đi theo bọn họ nhân tu vì quá cao mặc kệ là cái gì hai người đều cảm thấy hẳn là tiểu tâm hành sự bởi vậy hai người lần này cố ý vòng vài cái thành công ném ra đi theo bọn họ người kỳ thật cũng là bọn họ may mắn bọn họ cũng không có phát hiện là ai đi theo bọn họ bất quá bọn họ trước kia ở mẹ làm tâm cảnh tìm được một ít thú vị đồ vật đó là đến từ tương lai thế gian đồ vật kỳ thật cũng không có gì một cái máy q u ấ y nhiễu có thể thành công q u ấ y dày từ trường như vậy người khác liền vô pháp nhận ra là ai tinh thần lực đương nhiên nơi này là thần giới cho nên chính là không cho người khác nhận ra là ai thần thức bất quá thần thức so tinh thần lực càng thêm phức tạp cho nên kỳ thật cũng không thể thực hoàn mỹ che lấp chỉ cần hơi chút cẩn thận một chút đều có thể phát hiện đáng tiếc này đó theo dõi người cũng chưa nghĩ vậy trên đời còn có máy quáy nhiều thứ này cho nên phát hiện chính mình vẫn luôn đi theo thần thức không thích hợp tự nhiên liền tưởng cùng ném hơn nữa còn có một ít kính s ắ t tròng sau đó lại phối hợp thượng vô địch hóa trang kỹ thuật nga liền tính hóa trang kỹ thuật cũng không cao mình cũng không quan hệ dù sao chỉ cần đơn giản thay đổi một chút thì tốt rồi nơi này thực đều thực tin cậy thần thức mỗi người thần thức đều là không giống nhau tu vi cao hơn nhất định giai đoạn thời điểm liền tính dùng thần thức giám thị người khác người khác cũng vô pháp phát hiện cho nên hai người thực may mắn đào thoát đáng tiếc hiện tại đã cùng huynh đệ các tỷ tỷ tách ra bằng không còn có thể nhắc nhở một chút bọn họ hai người cẩn thận khởi kiến vẫn là cấp huynh đệ tỷ mỗi nhóm truyền một cái tin bất quá bọn họ có thể hay không thu được liền không nhất định cùng m ứ t mấy người thực mau liền đi nói cho chính mình chủ nhân đi không bao lâu t h ầ n giới mậu kỳ tiên giới m ộ thanh còn có ma giới nhớ liều phân biệt đều nhận được đến từ yêu giới chi đào mời chương bảy t r ư ơ i tám bí mật mời mấy người đều thực hoang mang sẽ nhận được này phân mời rốt cuộc các nàng chi gian trước kia bởi vì thần lý thượng thần đã xảy ra rất nhiều khập khiễng cho nên các nàng chi gian quan hệ không tính là thực hảo càng không đạt được có thể làm các nàng lén gặp mặt trạng huống bất quá đồng dạng mấy người đều đối chi đào hành động cảm thấy tò mò cho nên vẫn là tới đến nỗi gặp mặt địa điểm liền định ở ma giới ma giới hiện tại tuy rằng là lục giới nguy hiểm nhất địa phương đương nhiên đây là đối với ngoại giới người tới nói đối với bản thân xuất thân ở ma giới nhớ liễu liền hoàn toàn không có n ả y phân lo lắng m a chi đ à o sở dĩ lựa chọn nơi này cũng là vì nơi này tương đối tới nói càng thêm không dễ dàng bị người phát hiện rốt cuộc các nàng muốn thảo luận sự tình không thích hợp quá nhiều người biết ma giới hiện giờ trải rộng các giới thám tử bọn họ đều là muốn tìm đến ma khí biến hóa nguyên nhân cho nên các nàng mấy cái cùng nhau xuất hiện ở ma giới cũng không tính đột ngột ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì mộ thanh nhìn c h ầ m c h ầ m chi đảo tức giận mở miệng lúc này các nàng đang ở ma giới một cái t ử lầu nơi này hơi thở thật sự là mộ thanh thực không thoải mái nàng từ nhỏ lại là bị nung chiều cho nên lúc này nhìn đến mời các nàng đến ma giới người tự nhiên là không có hảo tính tình lại nói tiếp kỳ thật nàng vừa mới nhận được cái này mời thời điểm cũng không nghĩ đến chính là cái này mời không biết như thế nào đã bị đại tỷ đã biết đại tỷ làm nàng lại đây nhìn xem còn nói hiện giờ là thời buổi rối loạn các nàng thân là nữ nhi hẳn là nhiều vi phụ vương phân ưu chi đào mời có lẽ là có tính toán gì không lại hoặc là có cái gì tính kế từ từ nếu chi đào thực sự có chuyện gì nếu là bởi vì nàng tùy hứng cự tuyệt mời liền không đi kia về sau đã xảy ra cái gì không thể đoán trước sự lại tưởng vãn hồi liền tới không kịp cũng không cần lo lắng mộ thanh có thể hay không có cái gì nguy hiểm trước không nói mộ thanh tu vi không phải người bình thường so đ ư ợ c với lại một cái các nàng biết mộ thanh mục đích địa nếu là tiểu mội không có đúng hạn trở về các nàng đại có thể trực tiếp tìm yêu giới muốn người hiện tại cái này mấu chốt tin tưởng yêu giới nhất định sẽ không nguyện ý đắc tội tiên giới rốt cuộc ma giới vẫn luôn như hổ dình ngồi một khi khai chiến chỉ bằng yêu giới là ngăn cản không được ma giới xâm lấn tóm lại ở đại tỷ dùng tình cảm để đả động dùng lý lẽ để thuyết phục khuyên bảo hạ mộ thanh thành công ngồi ở nơi này tới phía trước đại tỷ cố ý dặn dò nàng không cần nàng làm mặt khác sự tình đi vào ma giới nàng phải làm chỉ có hai việc một kiện chính là bảo vệ tốt chính mình an toàn một k h á c kiện chính là hoàn chỉnh ghi nhớ chi đảo cùng nàng nói mỗi một câu thậm chí nếu có thể rất nhỏ đến một cái biểu tình liền càng tốt mộ thanh biết chính mình khuyết điểm nàng không am hiểu loại này âm mưu quỷ kế cho nên nàng thực nghe đại tỷ nói tuy rằng tới rồi nơi này nhìn thấy còn có mặt khác hai người có chút n g o à i ý m u ố n bất quá không quan hệ hắn chỉ cần nhớ kỹ nơi này phát sinh sở hữu sự tình trở về nói cho đại tỷ đến lúc đó những việc này sẽ từ đại tỷ tới phân tích chính là ma giới hơi thở thật sự làm nàng quá khó tiếp thu rồi nàng tu luyện chính là chỉ ở sau thần lực tiên linh c h i lực nay thuần tịnh trình độ tự nhiên yêu cầu cực cao mà ma giới nơi nơi tràn ngập ố chọc ma khí nếu không phải nàng tu vi không tồi nàng thậm chí đều phải ở không nội nữa trước kia nàng cũng không phải không có tới quá ma giới khá vậy không đến mức như vậy a xem ra gần nhất sự tình quả nhiên cùng ma giới có quan hệ đáng tiếc đại gia không có chứng cứ những năm gần đây ma giới thực lực từ từ tăng cường tiên giới không muốn tái khởi chiến tranh cho nên mọi người đều không muốn dẫn đầu đánh vỡ trước mắt bình tĩnh rốt cuộc không có chứng cứ thời điểm liền tính ngươi có lại nhiều lý do hoài nghi ma giới chính là nhân g i a làm theo có thể cho ngươi khấu một cái sinh sự từ việc không đ ấ u ngủ thậm chí còn có thể mượn này khai chiến nói không chừng này vẫn là nhân g i a đã sớm chuẩn bị tốt đương nhiên mộ thanh tuy rằng có chút tùy hứng chính là cũng biết nếu là nàng không nghe chi đảo nói tới ma giới cũng liền không có việc gì cho nên nàng không có giận c h o đánh mèo ma giới nhớ liêu ngược lại hướng về phía đề nghị chuyện này chi đảo khai hỏa ngậu kỳ phản ứng cùng mộ thanh kỳ thật không sai biệt lắm nàng cũng thực không thoải mái rốt cuộc nàng là thân nữ tuy rằng tu luyện tiên tộc chi thuật chính là mặc kệ là thần thể vẫn là tu luyện r a tới tiên lực đều không mừng loại này tràn đầy ma khí â t r h n g nơi bất quá nàng thực để ý chính mình hình tượng liền tính ở chỗ này chính là thực hiểu biết nàng định nhân nàng đồng dạng cũng không muốn nhận thua bởi vậy nàng cũng chỉ là nhìn chằm chằm chi đào xem không nói gì bất quá ở mộ thanh mở miệng thời điểm nàng trong mắt cũng là rõ ràng hiện lên tán thưởng so sánh với dưới nhớ liêu liền có vẻ tự tại nhiều nàng bản thân chính là ma tộc thu vi còn không thấp tại đây loại hoàn cảnh hạ chỉ biết cảm thấy thoải mái tuy rằng nàng thực kinh ngạc chi đảo sẽ ước chính mình đồng thời còn hẹn này hai nữ nhân bất quá nàng xưa nay thích đem nghi vấn dấu đi chính mình tự mình đi điều tra nàng cũng không tin tưởng người khác miệng nàng tin chỉ có chính mình húng chi chờ một lát sẽ biết đáp án cho nên nàng là một chút không nóng nảy hơn nữa nơi này là ma giới nàng càng sẽ không lo lắng an toàn vấn đề tương phản hẳn là lo lắng chính là đối diện kia hai nữ nhân bởi vậy nhớ liêu ở chỗ này liền có vẻ nhàn nhã nhiều chi đào gặp người đều đến đông đủ lúc này mới mở miệng nói ta lần này tìm các ngươi tới là có một việc tưởng cùng các ngươi thương lượng nha thật khó đến yêu vương còn có yêu cầu cùng chúng ta thương lượng sự tình mộ thanh ngày thường liền nhìn không thuận mắt này mấy người phụ nhân cho nên lúc này liền không k h ô n g chế được chính mình tính tình chi đào nhìn mộ thanh liếc mắt một cái biết nàng chính là cái này tính tình bởi vậy tuy rằng không cao hứng bất quá nàng lần này thực sự có chính sự tìm các nàng cho nên liền trước bông chờ về sau tìm được cơ hội lại thu thập nữ nhân này các ngươi còn nhớ rõ thượng thần ở thế gian lịch kiếp khi thực sùng ái nữ nhân kia sao tuy rằng trên đời này thượng thần có vài cái bất quá mọi người đều biết chi đào nói ai cho nên đều trầm mặc gật đầu các nàng sao có thể không nhớ rõ rốt cuộc nữ nhân này hiện tại chính là thần hậu nói lên cái này các nàng cũng là một bục khí các nàng thật là không rõ chính mình rốt cuộc so với kia cái nữ nhân kém ở nơi nào vì cái gì thượng thần luôn là nhìn không thấy các nàng chi đ à o trước kia tuy rằng cùng này mấy người phụ nhân không đối phó chính là cũng không thể phủ nhận hiện tại nàng địch nhân hẳn là ở thần điện hưởng thụ thượng thần yêu thương nữ nhân kia cho nên nàng mới có thể khắc chế chính mình tính tình tới tìm này đó nữ nhân thương lượng trước kia tuy rằng thượng thần không thích nàng chính là đồng dạng không thích người khác nàng c u n g n à y mấy người phụ nhân sở dĩ trở thành địch nhân kỳ thật cũng là các nàng một bên tình nguyện bất quá hiện tại có cộng đồng địch nhân nàng tin tưởng này mấy người phụ nhân nhất định sẽ không không có hứng thú người rốt cuộc muốn nói cái gì nhớ liệu nhịn không được mở miệng nàng là thật không có thời gian ở chỗ này cọ sát chuyện của nàng còn nhiều lắm đâu lại nói nơi này chính là nàng địa bàn cho nên nói chuyện cũng không như vậy nhiều chú ý các ngươi có nghĩ đối phó nữ nhân kia đem nữ nhân kia từ thượng thần bên người lộng đi chi đ à o thấy câu đủ đại gia ăn uống lại chờ đợi sợ là các nàng muốn sinh khí cho nên vội vàng mở miệng chương bảy trăm tám mươi chín mưu đồ bí mật một mấy người sao có thể không nghĩ các nàng nằm mơ đều tưởng đem nữ nhân kia từ thượng thần bên người lộng đi đáng tiếc thượng thần đối nàng xem đến thật sự thật chặt làm các nàng liên tiếp gần kia nữ nhân nói nói mấy câu châm ngòi ly dán cơ hội đều không có cho nên mấy người chỉ có thể ủ rũ từ bỏ châm ngòi ly dán cái này chủ ý bất quá này không đại biểu các nàng liền từ bỏ thượng thần các nàng từ nhỏ nghe thượng thần chuyện xưa lớn lên từ các nàng lần đầu tiên nhìn thấy thượng thần các nàng một lòng liền dừng ở thượng thần trên người hơn nữa nếu các nàng có thể gả cho thượng thần k i a đ ố i chính mình chủng tộc tuyệt đối là một kiện hiếm có chuyện tốt y theo thượng thần địa vị cùng tu vi các nàng nhà mẹ đẻ tuyệt đối có thể ở chính mình trong tộc địa vị đại đại tăng lên như thế nào người có biện pháp nào mộ thanh tức giận nhìn t r i đảo tuy rằng nàng không thích nữ nhân kia chính là không thể không thừa nhận thượng thần đem nữ nhân kia bảo hộ đến quá hảo quả thực có thể nói là một tấc cũng không rời các nàng liên tiếp gần đều không có biện pháp kia còn có thể làm cái gì lần này t r i đảo không có do dự trực tiếp gật đầu ta phải đến một tin tức kia nữ nhân cùng thượng thần ở thế gian sinh mấy cái ngãi con gần nhất ra cửa còn đều là đơn độc đi ra ngoài các ngươi nói nếu chúng ta lộng chết kia mấy cái tiểu tể tử kia nữ nhân có thể hay không ở thương tâm khổ sở hạ mất đi đúng mực tại đây loại trạng thái hạ chính là dễ dàng nhất xuống tay đến lúc đó chúng ta đem thượng thần dẫn đi sau đó kia nữ nhân sinh tử chính là chúng ta một câu nháy mắt mấy người ánh mắt đều tập trung ở chi đào trên người kỳ thật đối với giết người chuyện này mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ở hiện tại thời đại này muốn tu luyện vậy cần thiết tranh đoạn đoạt pháp bảo đoạt linh dược từ từ chính là mấy thứ này ở hiện tại thời đại này đều là cực nhỏ muốn cấp đoạt này đó tự nhiên không tránh được thương vong chính là này đó nguyên bản đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình muốn nói thực sự có cái gì khác nhau đó chính là yêu ma hai giới người ở giết người đoạt bảo phương diện này làm được không chút nào che giấu giống nhau ngươi tại đây hai giới tùy ý đi một cái linh khí nồng đậm một ít trước kia ra quá thứ tốt địa phương đều có thể tìm được rất nhiều h ả i cốt chính là ở thần tiên hai giới về giết người chuyện này sẽ có điều che lấp giống nhau bọn họ ở giết người về sau ít nhất sẽ đem thi thể cấp xử lý một chút sẽ không làm những cái đó thi thể phơi thây hoang dã chính là mặc kệ như thế nào đối với giết người chuyện này t r u n g quy không phải thực sáng dọi sự tình hiện giờ bị chi đảo như vậy nói thẳng ra tới nhưng thật ra mạc danh có chút kích thích mộ thanh điếu môi ngươi vẫn là trước sau như một tàn nhẫn độc các ca muốn nói ở đây bốn người bên trong phòng t r ư ờ n g chỉ có trên tay nàng không có lây dính quá huyết còn lại ba người đều có chút có tầm ảnh hưởng lớn địa vị các nàng thân phận cùng trách nhiệm làm các nàng tiếp thu giáo dục cùng chính mình bất đồng chính mình thân là thiên đình tiểu công chúa mặt trên có phụ vương mẫu hậu sủng huynh trưởng tỷ tỷ đau không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm càng không cần làm quá nhiều sự tình nàng chỉ cần phụ trách mỗi ngày vui vẻ vui sướng liền hảo muốn thật muốn nói có chuyện gì là nàng cần thiết vì này nỗ lực vậy chỉ có tu luyện chuyện này chuyện này vô luận là phụ vương mẫu hậu vẫn là huynh trưởng t ỷ t ỷ đều nhìn chằm chằm thật sự khẩn chưa bao giờ hứa nàng lười biếng cho nên nàng trưởng thành thế giới tương đối tới nói liền càng thêm đơn thuần từ nhỏ đến lớn chỉ cần nàng muốn đồ vật đều không cần nàng mở miệng yêu thương nàng huynh trưởng các t ỷ t ỷ liền đem đồ vật đưa đến nàng trước mặt tuy rằng sau lại huynh trưởng trên vai lá gan càng ngày càng nặng không có dư thừa thời gian làm bạn chính mình chính là hắn mỗi lần ra cửa đều sẽ mang theo lễ vật trở về mà nàng giáo dục công tác cũng biến thành vài vị tỷ tỷ gánh vác các tỷ tỷ yêu thương nàng tuy rằng sẽ nói cho nàng ngoại giới các loại âm mưu cùng nguy hiểm bất quá các nàng nói này đó chỉ là vì nàng ra cửa bên ngoài thời điểm không như vậy dễ dàng bị l ừ a các tỷ tỷ cũng không làm nàng thấy những cái đó người chết trường hợp thậm chí chỉ là đơn thuần thi thể cũng không cho phép xuất hiện ở nàng trước mặt nói là không muốn làm nàng ô nhiễm nàng đôi mắt càng không nghĩ ô nhiễm nàng tâm linh nói cho nàng này đó cũng là vì nàng ở bên ngoài có cái phòng bị cũng bởi vậy từ nhỏ đến lớn đắc tội nàng người nàng chưa bao giờ sẽ muốn người nọ tánh mạng nhiều lắm chính là t r e o c ậ n một phen cấp người nọ trường cái giáo hấn còn có chính là miệng độc điểm nhi nói chuyện trực tiếp một ít thậm chí có đôi khi nói được rất có chút hoài nghi tiên sinh chính là còn lại liền thật đã không có bất quá đối với mặt khác mấy giới một ít nổi danh người nàng vẫn là thực hiểu biết càng không cần phải nói trước mặt này vài vị vẫn là nàng tình địch nàng chính là hạ đại công phu hiểu biết này mấy người trước kia nghe thế mấy người thời điểm đối với các nàng cùng chính mình không kém bao nhiêu t ộ i tác chính là lại có thể làm được như vậy vị trí nàng vẫn là rất bội phục này mấy người cảm thấy các nàng thật là chúng ta chi mẫu mực chính là cẩn thận hiểu biết qua đi nàng mới biết được hết thể đều là giả này mấy người quả thực có thể nói là có thể vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn cũng mất công các nàng chính mình trên người gánh vác trách nhiệm chưa từng quên quá cho nên các nàng làm hết thể đều là vì hoàn thành chính mình sứ mệnh mà không phải đơn thuần vì chính mình nay cũng miễn miễn cưỡng cưỡng coi như an ủi nếu không nàng đều phải hoài nghi nhân sinh không rõ chính mình trước kia vì cái gì sẽ sùng bái người như vậy bất quá nếu là đổi thành nàng ở cái kia vị trí thượng cũng không nhất định làm được so các nàng hảo cho nên tuy rằng này mấy người xử sự phương pháp nàng cũng không thích cũng thường xuyên cùng này mấy người minh đối nghịch chính là chưa bao giờ đem này mấy người gương mặt thật nói ra đi qua gần nhất cũng là có mặc dù nói cũng rất ít có người tin tưởng còn có cũng là vì liền tính nàng không thích này mấy người chính là cũng không thể không thừa nhận các nàng vì chính mình sứ mệnh vì chính mình chủng tộc thật sự trả giá quá nhiều các nàng tuy rằng không từ thủ đoạn chính là cũng tuyệt đối không phải cái loại này cực độ ích kỷ tính tình để tay lên ngực tự hỏi nếu là có một ngày phụ vương yêu cầu nàng tới làm một ít nàng không thích sự tình vì t i n giới nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố chi đào nhìn mộ thanh liếc mắt một cái có chút kỳ quái này tiểu công chúa như thế nào đổi tính trước kia nếu là biết nàng muốn giết người phỏng chừng đã sớm đem nàng mắng đến máu chó phun đầu như thế nào lần này một câu liền đem nàng đổi rồi thật là có chút không thói quen bất quá nàng cũng không so đo quá nhiều các nàng bốn người từ thế gian đi rồi một chuyến trở về đều trở nên càng thêm thành thục hơn nữa nói thật thế gian trải qua đối với các nàng vẫn là có nhất định ảnh hưởng đặc biệt là cái kia các nàng ở thế gian khi liền hận thượng nữ nhân hiện tại như cũ lưu tại các nàng âu yếm nam nhân bên người vẫn là danh chính ngôn u thuận mà các nàng lại liền xem một cái thượng thần đều thành hy vọng xa vời nay liên càng thêm nhận người hận không chuẩn v ị này tiểu công chúa cũng là bị kia nữ nhân kích thích tới rồi cho nên từ trong lòng là đồng ý nàng kế hoạch tuy rằng cái này kế hoạch phòng trừng không quá phù hợp tiểu công chúa tâm tính kỳ thật nàng đem vị này tiểu công chúa kêu lên tới cũng không trông cậy vào nàng có thể tự mình động thủ làm chút cái gì nàng không thêm phiền liền không tồi bất quá làm đối thủ nàng cũng coi như là hiểu biết vị này tiểu công chúa chương 790 m ư mưu đồ bí mật nhị nàng là một cái thực hiệu được tự quét tuyết trước cửa người hơn nữa đừng nhìn nàng tùy hứng nhưng là nói chuyện làm việc đều rất có đúng mực không nên nói tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài cho nên nàng liền tính không quen nhìn các nàng hành vi cũng chỉ sẽ ở đơn độc nói hai câu lại nói nàng cũng biết vị này tiểu công chúa đồng dạng không quen nhìn nữ nhân kia sở dĩ đem tiểu công chúa kêu lên tới cũng chỉ là bởi vì có lẽ kế tiếp một ít hành động sẽ ở tiên giới tiến hành có một cái ở tiên giới tương đối có thân phận người tham gia các nàng hội nghị mặc dù người này không có động tác cũng không quan hệ bởi vì từ nàng bước lên nơi này nhìn thấy các nàng thời điểm liền cùng các nàng cột vào cùng nhau nếu là các nàng ra chuyện gì làm biết nội tình người nàng cũng tuyệt đối trôn mất quá lại một cái chi nào cũng là biết vị này tiểu công chúa đối kia nữ nhân không mừng bởi vậy đến lúc đó chỉ sợ vị này tiểu công chúa liền tính không làm khác nhưng là ngăn trở một chút điều tra người vẫn là có thể không cần hoài nghi một cái nguyên bản thiện tâm người đối mặt chính mình ghen ghét phi thường người khi còn có thể hay không làm được hoàn toàn bông nàng có lẽ làm không được tự mình bày mưu tính kế thương lượng như thế nào giết người nhưng là ở ghen ghét tâm sử dụng hạ làm một ít động tác nhỏ vẫn là có thể chân chính có thể làm được khinh thường sử dụng một ít âm mưu chỉ có những cái đó vẫn luôn cùng quang đồng hành người thực rõ ràng vị này tiểu công chúa cũng không phải chi đảo cũng không lo lắng mộ thanh trở về tìm thần lý thượng thần nói ra hết thảy không nói nàng có thể hay không thành công nhìn thấy thượng thần tin tưởng tiên giới nhất định thực chờ mong nhìn đến thần giới cùng yêu ma hai giới khai chiến đến lúc đó bọn họ cũng có thể ngư ông đắc lợi nói không chừng trải qua khai chiến tiên giới liền có thể một nhà độc đại cho nên liền tính mộ thanh muốn đi tìm tới thần nói cái gì đó nàng kia đa mưu túc trí phụ vương cũng sẽ không đồng ý chi đ à o không lại quản mộ thanh đối với mặt khác hai người nói ra kế hoạch của chính mình chuyện này tuyệt đối không thể chỉ có chính mình tới làm cần thiết đem các nàng đều cấp kéo xuống tới bằng không về sau nếu là bị phát hiện thần lý trực tiếp tìm tới yêu giới mặt khác mấy giới các nàng cần phải chế d ư ớ c hơn nữa có này vài vị cùng nhau thần lý về sau mặc dù đã biết cái gì cũng sẽ bách với các nàng thân phận chỉ có thể từ bỏ báo thủ đương nhiên chuyện này nàng không phải không có giữ lại rốt cuộc nàng muốn tính kế người khác đồng thời cũng đến phòng bị chính mình cũng bị người tính kế vạn nhất về sau này mấy người đem chính mình đều giá họa đến trên người mình kia nàng làm hết thể đều hưởng phí mặt khác ba người chưa chắc liền không biết chi đảo tâm tư bất quá ngại với đối băng lam chán ghét cho nên cũng đồng ý cái này kế hoạch đến nỗi vẫn luôn không đi rồi mộ thanh cùng an an tĩnh tĩnh nghe nàng khinh thường làm loại chuyện này bất quá nàng đem sự tình đều biết rõ ràng ít nhất tương lai một đoạn thời gian mấy giới phỏng chừng lại là gió nổi mây phun nàng phải biết vì cái gì còn có nàng cũng đến bảo đảm này mấy người phụ nhân kế hoạch sẽ không nguy hại đến t i ê n giới sẽ không nguy hại đến nàng người nhà chờ đến các nàng thương lượng đến không sai biệt lắm mộ thanh mười nói nói chuyện này ta liền không tham dự yên tâm ta sẽ đương kim thiên chưa từng có đã tới ta phải đi về các ngươi tự tiện đi nói xong mộ thanh xoay người rời đi nàng còn khinh thường dùng loại này thủ đoạn đối phó mấy cái tiểu h ả i tử mặc dù kêu mấy cái tiểu h ả i tử nàng thực không thích dư lại mấy người cũng không để ý vốn dĩ đang nghe thấy chi đảo nói thời điểm các nàng sẽ biết sở dĩ đem mộ thanh kêu lên tới bất quá chính là vì làm nàng trở về truyền lại một tin tức người khác không biết ít nhất nếu là ngọc đế biết các nàng kế hoạch nhất định sẽ vì cái này kế hoạch mở rộng ra phương tiện chi môn rốt cuộc ngọc đế nhất hy vọng chính là thần giới có thể cùng yêu ma hai giới đấu đến lưỡng bại câu thương cho nên các nàng hiện tại làm chính là một cái đạo hỏa tác mà ngọc đế sẽ trở thành này căn đạo hỏa tác thượng một bộ phận các nàng cũng không lo lắng sự tình hoàn thành về sau ngọc đế sẽ nói cho thần lý thượng thần là các nàng làm chuyện này rốt cuộc như vậy chẳng phải là đem bọn họ thiên đình cùng nhau bại lộ bất quá các nàng đồng dạng cũng biết chuyện này làm xong về sau thần lý thượng thần tuyệt đối có năng lực t r a ra chân tướng bất quá kia lại có quan hệ gì có các nàng mấy người cộng đồng nỗ lực nhiều dấu một đoạn thời gian vẫn là có thể đến nỗi về sau sự tình dựa theo hiện tại ma giới này hùng hổ tình huống phỏng chừng không đợi thần lý thượng thần cha ra cái gì ma giới liền phải cùng mặt khác mấy giới tuyên chiến khi đó thần lý thượng thần phỏng chừng liền không có thời gian t r a chuyện này chờ chiến tranh kết thúc nên tiêu diệt chứng cứ phỏng chừng cũng không sai biệt lắm tiêu diệt người đáng chết phỏng chừng cũng không sai biệt lắm chết sạch hơn nữa các nàng bên này thân phận đi thỉnh một vị thánh nhân giúp đỡ che lấp một chút thiên cơ vẫn là không thành vấn đề cho nên các nàng là hoàn toàn không lo lắng chờ mộ thanh rời đi về sau chi đảo cũng ngay sau đó mở miệng hôm nay cứ như vậy đi về sau nếu là có tin tức ta sẽ nói cho các ngươi hy vọng các ngươi trở về về sau cũng có thể hảo hảo phối hợp ta mọi người đều là người thông minh nhớ kỹ chúng ta hiện tại địch nhân là qua nhĩ giai băng lam nói xong cũng xoay người rời đi dư lại mộng kỳ cùng nhớ liêu ở chỗ này n g ự kỳ lúc này gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nhớ liêu đôi mắt nói ta mặc kệ các ngươi ma giới có cái gì mục đích nhưng là nhớ kỹ không cần đánh thế gian chủ ý nếu không đừng trách ta không k h á c h khí nhớ l i ê u nhìn nhìn n g ự kỳ cười nhạo một tiếng ngươi không phải khinh thường phảm nhân sao bằng không cũng sẽ không bởi vì nữ nhân kia xuất hiện ở thượng thần bên người liền như thế khó chịu ngươi ngẫm lại nếu là xuất hiện ở thượng thần bên người chính là một vị thân phận địa vị đều cùng ngươi bằng nhau nữ nhân ngươi còn có thể hay không như vậy không cam lòng bất quá ngươi chừng nào thì thế nhưng sẽ để ý những cái đó phàm nhân sinh tử nghĩ đến cũng là ngươi chức trách cùng sứ mệnh chính là bảo hộ phàm nhân ngộng kỳ nhấp môi nói ta khinh thường chưa bao giờ là phàm nhân ta khinh thường chỉ là kẻ yếu cùng ngu xuẩn mà kia nữ nhân hiện tại đã không thể tính phàm nhân nàng đã phi thăng thành thần nàng hiện tại là thần tộc hào đi kia nữ nhân sự tình lực quá bất quá phàm nhân còn không phải là kẻ yếu sao bằng không thiên đạo như thế nào sẽ đem phàm nhân hộ đến như vậy kín mít còn không phải là sợ chúng ta những người này đi thế gian quấy dối sau đó phạm nhân nhận không nổi chúng ta l a n lộn sao cũng không biết ngươi vị này người thủ hộ về sau có thể hay không vì như vậy kẻ yếu thiệt tình cam nguyện phụng hiến hết t h ả đâu thật là chờ mong nhớ l i ê u không để bụng nàng tuy rằng không nói thường xuyên đi thế gian nhưng là chỉ có vài lần cũng làm thế gian cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng ở trong lòng nàng trên thế giới liền không có so phạm nhân càng yếu ớt sinh vật ngậu kỳ không có tránh đi cái này đề tài vẻ mặt nghiêm túc trả lời phàm nhân tại thân thể thượng có lẽ thực yêu đ ấ t chính là bọn họ đầu vóc thực thông minh một ngày nào đó bọn họ sẽ hướng lục giới chứng minh bọn họ năng lực một ngày nào đó bọn họ sẽ thu phục hiện tại không có thu hồi l ã n h địa bọn họ sẽ trở thành thế gian người mạnh nhất bọn họ chưa bao giờ là kẻ yếu nàng vẫn luôn đều như vậy tin tưởng tuy rằng nàng thừa nhận chính mình không phải người tốt ghen ghét tâm cường hơn nữa đối sinh mệnh thực coi thường hơn nữa nàng coi trọng đồ vật cũng sẽ không từ thủ đoạn đoạt lại đây bất quá nàng trong lòng rất rõ ràng có thể được đến thiên đạo như thế thiên vị phàm nhân như thế nào sẽ là kẻ yếu chương bảy trăm chín đi vào ma giới cho nên mộng kỳ chưa bao giờ có một ngày quên quá chính mình sứ mệnh chưa bao giờ có một ngày xem nhẹ quá kia phiến yêu cầu chính mình bảo hộ địa phương mặc dù nàng hiện tại không có ở thế gian nhưng nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào thế gian sự tình nếu có gì thường nàng cũng sẽ là cái thứ nhất biết đến nàng cũng vẫn luôn bởi vì chính mình thân phận mà kiêu ngạo hiện tại phàm nhân có lẽ còn thực nhỏ yếu chính là nàng tin tưởng phàm nhân một ngày nào đó có thể một bước lên trời khi đó phàm nhân chút nào không thể so khác t r ù n g tộc kém đây là nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục cùng từ mẫu thân trong tay tiếp nhận sứ mệnh đồng thời phàm nhân cũng là nàng trong lòng một mảnh tịnh thổ bởi vì nàng gặp qua lúc ban đầu phàm nhân là bộ rắn gì khi đó bọn họ thuần phát thông minh thiện lương này đó phẩm chất đều cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng nàng cũng nguyện ý bảo hộ loại này t h u ầ n khiết mặc dù hiện tại phàm nhân thoạt nhìn cũng nếu như hắn mấy giới giống nhau bắt đầu rồi tham lam có được vô cùng vô tận dục vọng chính là nàng trước sau tin tưởng phàm nhân bản chất là tốt một ngày nào đó thế gian sẽ trở lại lúc trước nàng gặp qua như vậy tốt đẹp nàng muốn bảo hộ loại này tốt đẹp mà nàng phải làm chính là cấp phàm nhân tranh thủ cũng đủ thời gian mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn cho dù là thương tổn mặt khác mấy giới người dù sao những người này trong tay không thiếu lây dính mạng người mặc dù đã chết cũng chỉ có thể than một câu nhân quả báo ứng mà thôi biểu đạt xong chính mình ý kiến mộng kỳ cũng xoay người rời đi nàng hôm nay ở chỗ này nói ra cũng không có nhất định phải được đến cái gì hứa hẹn ý tứ nàng chỉ là ở biểu đạt chính mình thái độ l i ê n tính nàng hiện tại cùng nhớ liêu hợp tác chính là một khi có người động không nên động địa phương k i a này phân hợp tác cũng là có thể lập tức ngưng hẳn hơn nữa nàng nhất định sẽ dốc hết sức lực làm sở hữu đề cập người trả giá chính mình ứng có đại giới nhớ liệu nhưng thật ra không nội vã rời đi lúc trước nàng thông chi một ít người lại đây phân p h ó sự tình cho nên nàng hiện tại liền ở chỗ này chờ đến nỗi mộng kỳ nói nàng căn bản không đương một chuyện mộng kỳ tính tình nàng nhất hiểu biết bất quá mộng kỳ thậm chí có thể nói một câu lương bạc cũng không quá nàng không tin mộng kỳ thật có thể vì một ít căn bản chưa thấy qua phàm nhân liền không màng tất cả các nàng bốn người tự hành bố trí Thần lý cùng ô hy cấp cũng không cùng cũng lý cắp ô sai bất i bài hảo thần điện ệ t thần tình, lắm sắp an hảo sự x u phát. Hai người bọn họ tuy người bọn rằng đã sớm quá y này chuyến, mấy ế t tới một định đi bị muốn chính không ma giới đi này một chuyến, chính là c vì i hải thần ử p á tác. cái quá t tử trí tới Bất t hiện, cho không họ không chờ hải h rời đi lại nên vẫn luôn cũng động bọn cũng có sao về là sau gấp, kịp. Dù bố mấy điện công việc bề bộn đặc biệt là gần nhất yêu cầu xử lý các loại sự t ì n h cơ hồ là tăng trưởng gấp bội nàng muốn cùng thần lý rời đi thần điện nhất định phải an bài hảo hết thảy Không không khoảng thể làm thần điện bởi vì bọn họ đình chỉ vận chuyển. Những cái đó sinh hoạt ở thần lãnh nhóm thần mình thương tình huống có thể che chở một chút tự nhiên liền phải che chở. Cho nên chờ đến thần lý an bài hảo hết thể về sau khoảng cách hải hơn một tháng. điện bọn liền vận dân tín ngưỡng tổn liền nên đến an ngoài tự một tự tử một làm lý là lý, lý vào bài mấy đi đó địa đều đã bởi rời cái dưới cái ở ở vì về ra cư có có có sau lần này hai người làm sung túc chuẩn bị bất quá thượng một lần tới ma giới trải qua vẫn là cấp thần lý để lại một ít bóng ma hắn có thể nhìn thẳng chính mình bị thương mặc dù là mệnh ở sớm tối cũng sẽ không có chút nào sợ hãi chính là nhìn đến ô h i cắp bị thương chẳng sợ chỉ là không cẩn thận cắt ra một đạo miệng nhỏ hắn cũng là đau lòng đến tột đỉnh chính là lần trước ô h i cắp hôn mê quá khứ nguyên nhân bọn họ đến nay vẫn không tìm được trước kia hắn cũng từng hoài nghi quá hay không là ma giới làm cái gì thủ đoạn ô h i cắp tu vi thấp ngăn cản không được chính là sau lại trải qua điều tra sau mới phát hiện khi đó ma giới là thật sự không thành vấn đề chính là mặt khác nguyên nhân hắn như thế nào cũng điều tra không ra cho nên lần này bọn họ cẩn thận thử tính tiên tiến vào ma giới một cái bên cạnh tính thành trì lần trước bọn họ đến vạn linh sơn là ma giới trung tâm thành trì lần này bọn họ ở địa phương tuy rằng vẫn là thuộc về ma giới địa giới chính là ly thần giới cũng không xa đây cũng là cho hắn để lại sung túc đường lui một khi xác định ô h i cấp đã xảy ra chuyện hắn có thể bằng mau tốc độ đem ô h i cấp cấp mang về kết quả tự nhiên là may mắn cũng không biết là không là hắn làm chuẩn bị cũng đủ đầy đủ vẫn là đơn thuần bởi vì nơi này ly thần giới không xa ô h i cấp còn có thể thích hướng nơi này tóm lại lần này mang theo ô h i cấp đặt chân đến này tòa tiểu thành về sau ô h i cấp không có nửa điểm nhi không khỏe nhan nhã tự tại giống như còn ở thần giới giống nhau thậm chí còn có tâm tư chạy tới trên đường chơi đùa chỉ cần ô h i cấp không có việc gì thần lý cũng không nóng n ả y dù sao hắn tuy rằng tưởng nhanh lên nhi giải quyết ma giới sự tình chính là hiện tại chuyện này hắn còn không có chút nào manh mối nói cách khác liền tính hắn tưởng điều tra cũng không biết từ đâu dựng lên như vậy liền không bằng bồi ô h i cắp từ từ tới tầng tầng tiến dần lên hướng vạn linh thành đi đến nói không chừng này trên đường liền có kinh hỷ cũng không nhất định dù sao hiện tại biết ô h i cắp cùng bọn nhỏ đều đối cái kêu bên ngoài làm người nghe tiếng sợ vỡ mật ma khi không phản ứng cho nên hắn trên vai áp lực một chút liền nhỏ rất nhiều tuy rằng hắn rất muốn nhanh lên nhi giải quyết chuyện này che chở trên lánh địa cư dân nhóm bất quá hắn cũng là có tư tâm ở bọn nhỏ không có việc gì tiền đề hạ n hắn mới có thể chân chính bình tĩnh lại trong n g á y mắt nửa năm thời gian lặng yên rồi biến mất ô h i cấp cùng thần lý hai người đã từ bên cạnh tiểu thành lại lần nữa đi vào vạn linh thành lần này cũng không biết có phải hay không ô h i cấp đã thích đứng ma giới hết thảy cho nên bọn họ nơi này bước lên vạn linh thành thực thuận lợi ô h i cấp không có nửa điểm nhi không khỏe bất quá cũng không biết vì cái gì ô hi cắp vẫn là có thể cảm giác được trong không khí cái loại này thân thiết hơi thở vẫn luôn tồn tại hơn nữa càng là hướng vạn linh thành càng là hướng thành trung tâm liền càng là nồng đậm bất quá đáng tiếc chính là trong không khí không chỉ có chỉ có kia thân thiết hơi thở còn có rất nhiều vẩn đục hơi thở loại cảm giác này thật giống như nhìn đến một ly nước trái cây bị đảo vào nước bẩn giống nhau làm nàng cảm thấy vô cớ chán ghét đồng thời lại cảm thấy thực đáng tiếc hơn nữa loại này ô t r ọ c trình độ đồng dạng cũng là theo càng thêm tiếp cận vạn linh thành mà trở nên càng thêm nồng đậm ô h i cắp nhưng thật ra có nghĩ tới đi cha một chút chính mình vì cái gì luôn là có thể cảm giác được cái loại này thân thiết hơi thở chính là nàng cảm giác được kia cổ hơi thở nơi phát ra đến từ thành trung tâm địa phương nghe nói nơi đó là ma tộc cấm địa hơn nữa ô h i cắp cũng đi xem qua nơi đó có rất nhiều ma tộc binh lính trông coi phong bị cực kỳ kín mít đương nhiên nếu thật sự chỉ là như thế Hi chính p cũng sẽ k ô n thần lý tu Vi, thủ vệ lại nghiêm ngặt địa phương muốn đi xem đều là giống như tiến vào nhà mình hoa Viên giống nhau g gì từ Rốt theo Tu Thủ bỏ cuộc c Đều Hậu ý Hoa h xem vào lý lại là Vi vệ đi địa là ở đi vào vạn linh thành ngày đầu tiên thần lý liền nói cho ô h i cáp hắn ở thành trung tâm cảm nhận được một cổ cực cường huy áp kia cổ huy áp không thua gì thánh nhân thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém nay cổ huy áp mặc dù là thần lý cũng chỉ có thể gian nan chống cự thậm chí mỗi lần ý đồ phản kháng này cổ huy áp thời điểm hắn trong lòng luôn là không tự chủ được dâng lên một cổ nguy hiểm cảm giác chương bảy trăm chín mươi hai thuận lợi tiến vào ma tộc loại cảm giác này ở thúc giục thần lý chạy nhanh rời đi cái này địa phương nếu không khả năng lại ở chỗ này mất đi tính mạng thần lý cũng khuyên quá ô hi cắp muốn hay không trước rời đi nơi này có thể làm hắn cảm giác nguy hiểm đồ vật nhưng không nhiều lắm hắn không để bụng chính mình hay không bị thương chính là hắn sợ hai ô hi cắp xảy ra chuyện mà đến lúc đó chính mình giữ không nổi nàng đáng tiếc ô h i cấp cấp c ự t u y ệ t vạn linh thành càng là kỳ quái kia thuyết minh bọn họ khoảng cách chân tướng cũng liền càng tiếp cận bọn họ ra tới còn không phải là vì biết rõ ràng ma tộc rốt cuộc muốn làm cái gì sao lúc này như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng cho nên ô h i cấp không chỉ có không rời đi ngược lại là hứng thú bừng bừng may mắn này cổ huy áp xuất hiện tần suất rất ít ít nhất ở ô h i cấp đi vào vạn linh thành mấy tháng này cổ huy áp chỉ xuất hiện quá hai lần một lần chính là bọn họ vừa đến vạn linh sơn thời điểm lần đó vừa lúc đã bị hai người bọn họ cấp đụng phải sau lại một lần là ở hai tháng sau bất quá nói thật mặc kệ là nào thứ ô h i cắp kỳ thật là không có bất luận cái gì cảm giác nàng có thể từ thần lý sắc mặt cùng tương tư dắt chuyển tới tin tức biết thần lý không dễ chịu nhưng là nàng là thật sự vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị nàng cũng không rõ rõ ràng người chung quanh mặc dù nguyên bản chính là ma tộc ở đối mặt này cổ huy áp khi đều là k i n h sợ thậm chí là cực lực chống đỡ chính mình mới có thể tránh cho chính mình ngũ thể đầu địa chính làn à y cổ uy áp tới rồi bên người nàng thời điểm giống như hóa thành một cổ xuân phong một chút phất quá nàng gương mặt theo sau liền rời đi nàng cũng đem chính mình cảm thụ nói cho thần lý thần lý làm nàng không cần lộ ra nếu là lúc sau tái ngộ đến cùng loại tình huống liền phải giả bộ cùng chung quanh người giống nhau bộ dáng ở vạn linh sơn đãi mấy tháng ô h i cắp hữu dụng tin tức không tìm hiểu đến nhiều ít chính là một ít tiểu đạo tin tức nhưng thật ra biết rất nhiều tỷ như từ vài thập niên trước bắt đầu vài vị trưởng lão liền phái ra đại lượng ma tộc binh lính đi gác t ừ giới bên trong đã từng phát sinh quá lớn chiến hơn nữa đã chết rất nhiều người địa phương cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì loại địa phương kia nơi nơi tràn ngập lệ khí mặc dù là ma tộc cũng vô pháp hấp thu cái loại này lệ khí hơn nữa mỗi lần binh lính gác một chỗ mấy tháng về sau liền sẽ lại lần n ữ a chuyển rời đến tiếp theo cái địa phương những cái đó vốn dĩ chính là ma giới địa bàn còn hảo bọn họ không kiêng nghể gì đi chiếm lĩnh cũng không quan hệ chính là còn có tiên thần yêu tam giới cái loại này lệ khí mọc lan tràn địa phương liền tính loại địa phương kia mấy giới người đều không hẹn mà cùng sẽ tránh đi chính là cũng không đại biểu liền có thể không kiêng nghể gì chiếm lĩnh chính là tạm thời không ai biết chính là cũng là muốn gánh vác thực trọng nguy hiểm hơn nữa mỗi lần ma tộc binh lính rời đi một chỗ về sau đều sẽ có bình dân lập tức liền đi xem xét chính là đều không ngoại lệ đều không có trở về quá cho nên hiện tại còn sẽ đi loại địa phương kia người đã rất ít chính là như vậy liền càng thêm có vẻ thần bí phi thường về chuyện này ô h i cắp cùng thần lý đều cảm thấy cùng những cái đó ma khí có quan hệ rốt cuộc thời gian thật sự quá vừa khéo ở ma giới bắt đầu đóng giữ những cái đó hung địa lúc sau không bao lâu tứ giới liền bắt đầu loạn cả lên cái này làm cho hai người bọn họ tưởng tin tưởng chuyện này cùng ma khí sự tình không quan hệ đều không được thần lý ở biết được tin tức này trước tiên liền phái người đi xem xét bất quá đến bây giờ mới thôi vẫn luôn đều không có tin tức truyền quay lại tới còn có nghe nói gần nhất phân bố ở ma giới khắp nơi một ít đại nhân vật đều chạy về vạn linh thành hơn nữa ở trưởng lão viện bên kia nghe nói cơ hồ mỗi ngày đều ở mở họp bất quá mở họp nội dung trừ bỏ tham gia hội nghị người liền không người khác đã biết mà muốn từ những cái đó tham gia hội nghị nhân viên trong miệng càng là khó càng thêm khó rốt cuộc có tư cách tham gia như vậy một phần hội nghị người sao lại là vô năng hàng người đều là ở ma giới sinh tồn mấy vạn năm trở lên hơn nữa thâm chịu vài vị trưởng lao tín nhiệm người như vậy mềm n lạnh đều không được còn có rất nhiều loại này tiểu đạo tin tức liền không đồng nhất một liệt kê hai người cũng không cố ý đi phân rõ những cái đó tin tức thật giả dù sao những cái đó thượng tầng có thể cho phép truyền lưu ở dân gian phòng trừng cũng đều là một ít dâu rìa sự tình ít nhất đối ma giới hiện tại phải làm sự tình ảnh hưởng cũng không lớn nếu không phải hiện tại thần lý cùng ô h i cắp đều không có manh mối cũng không đến mức lo lắng đi hỏi thăm m ấy tin tức này bất quá cái này cục diện bế tắc thực mau đã bị đánh vỡ bởi vì hôm nay ô h i cắp cùng thần lý hai người đi ăn cơm thời điểm gặp gỡ một người kỳ thật từ mặt ngoài thoạt nhìn ma giới cùng mặt khác mấy giới thoạt nhìn cũng không có quá lớn bất đồng trừ bỏ ma giới thoạt nhìn xám xịt nơi nơi đều tràn ngập làm mặt khác mấy giới không thoải mái ma khí mặt khác thật không quá nhiều biến hóa thậm chí có thể nói ma giới bên này so với tiên thần hai giới càng nhiều một phân pháo hoa khí lúc này hai người ngồi ở tiệm cơm một bên chờ thượng đồ ăn đồng thời lỗ thai cũng vẫn luôn chi lăng tuy rằng biết nơi này không quá khả năng nghe được quá nhiều hữu dụng tin tức bất quá cũng có chút ít còn hơn không bất quá trong miệng cũng không quên nói chuyện ô hi cắp nhìn nhìn bốn phía cảnh tượng náo nhiệt nếu không phải nơi này hoàn cảnh chính mình trong không khí kia cổ đặc thù ma khí nàng suýt nữa đem nơi này trở thành thế gian ô h i c á c lần đầu tiên nhìn đến này phúc cảnh tượng thời điểm còn từng cảm t h a n nói lời đồn ngăn với trí giả những lời này thật là quá chính xác ngươi nhìn xem này ma giới nơi nào có bên ngoài nghe đồn như vậy đáng sợ nơi này người như vậy t h u ầ n phát nhiệt tình tuy rằng cảm xúc dễ dàng kích động một không cẩn thận liền dễ dàng phát triển trở thành sinh tử c h i chiến chính là trừ cái này ra bọn họ vẫn là thực giảng nghĩa khí cũng thực ngay thẳng sao hơn nữa liền tính là khai chiến hai bên giống nhau ở đánh song giá về sau chỉ cần hai bên còn sống chỉ cần không phải cái loại này sinh tử đại thủ chính là có rất lớn xác suất trở thành bằng hưu điểm này bọn họ làm được so mặt khác mấy giới đều h ả o đến nhiều mặt khác mấy giới người nếu là lẫn nhau đánh giá này hơn phân nửa muốn trở thành kẻ thù t r u y ề n kiếp muốn biến chiến tranh thành tơ lụa là yêu cầu trả giá rất lớn đại giới thật là không biết lúc trước ngoại giới là như thế nào truyền thế nhưng đem ma tộc truyền đến như vậy đáng sợ chẳng lẽ chỉ là bởi vì ma giới không chỗ không ở làm người chán ghét ma khi sao thật là lời đồn không thể tin a nghe được lời này thần lý nhớ tới hắn trước kia hiểu biết quá ma giới khoe miệng chịu chịu vì không cho ố h i cắp tạo thành loại này h ảo giác hắn vẫn là tận lực giải thích nói ma giới hỉ chiến bọn họ tu luyện đều là từ loại này chém giết c h u n g được đến hơn nữa nếu là hai bên đối chiến một phương thất bại chết đi một bên khác chính là chút nào sẽ không khách khí đem hắn trở thành phân bón đây là mặt khác mấy giới đều không thể chịu đ ư ợ c một người mặc dù ngã xuống chính là ai cũng không thể hủy diệt hắn đã từng tồn tại dấu vết hơn nữa đó là đối thi thể bất kính ma giới làm như vậy xem như trở thành công địch lại một cái chính là ma tộc người nghĩ muốn cái gì đ ồ vật hoặc là muốn làm chuyện gì đầu tiên suy xét không phải là đàm phán hòa bình mà là trực tiếp cường đoạt đoạt không đến lại dùng mặt khác biện pháp mà thường thường ở đoạt đ ồ vật trong quá trình là dễ dàng nhất giết người cuối cùng chính là bọn họ tăng lên thực lực không chỉ có chỉ là dựa vào luyện tập công pháp công pháp rốt cuộc chỉ là công pháp chương ò n k ô n đến n g g mức làm ờ bảy trăm chín mươi ba nghe lén chính là ma giới ở luyện tập loại này công pháp thời điểm thường thường vì học cấp tốc yêu cầu rất nhiều vật ngoài thân tới đền bù mà cái loại này vật ngoài thân phần lớn đều là mấy giới vô pháp tiếp thu các loại hung ác chi vật dùng lúc sau thực dễ dàng mất đi thần trí đã từng liền có ma tộc người trong bởi vì mất đi thần trí sau đối lục giới đại khai sát giới cố tình người nọ tu vi cực cao rất mấy cấm ít mặt tộc tu có người ngăn được. Chuyện lúc khác có cái c đó người ngăn nhân luyện này công pháp, chính là ma tộc lại loại sau ô n g p hy á p chính tộc là lại l ma ấ bổn t ộ cắp việc, ngoại tộc không có không quyền hỏi điếu môi cái hiểu cái không gật đầu nga nguyên lai chính là bởi vì nhân ra một cây gân không nghe khuyên bảo sao cứ như vậy liền phải chán ghét người còn phát động đại gia cùng nhau chán ghét có thể này thao tác thực lưu a rất có vườn trường lăng bá cảm giác quen thuộc thần lý nghe xong khoe miệng chịu chịu rốt cuộc không nói nữa tính n g ư ờ i cao hứng liền hảo dù sao hắn nói này đó chỉ là muốn cho ô h i cắp hiểu biết một chút cũng không có làm ô h i cắp nhất định phải biết sự tình gì hơn nữa có hắn vẫn luôn ở ô h i cắp bên người có chuyện hắn cũng sẽ ở một bên đốc xúc thần lý cùng ô h i cắp đang ở ăn cơm thời điểm đ ỗ n g nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một người nam nhân thanh âm nghe tới như là uống say chính là như vậy mới có thể được đến càng có giá trị tin tức không phải sao uống say thì nói thật những lời này chưa bao giờ là lời nói xuông hơn nữa như vậy cũng càng thêm phương tiện lời nói khách sáo cho nên ở hai người phát hiện cái này tình huống sau liền ý tưởng giống nhau dựng lên l ô thai ai nghe nói ngài là thánh nữ phủ làm việc thật lợi hại một cái mang theo rõ ràng lấy lòng giọng nam dẫn đầu văng lên một người khác hơi hơi đắc ý mở miệng còn hảo ta chính là cái ở phòng bếp làm việc nơi nào có cái gì lợi hại phong bếp làm việc cũng t h ự c ghê gớm ai không biết chúng ta thánh nữ đại nhân sinh ra mạng mỹ thiên phú dị bẩm kẻ hèn năm vạn hơn tuổi tuổi tác tu vi đã so sánh rất nhiều mười mấy hai mươi vạn tuế người chúng ta vạn linh thành ai không nghĩ tiến thánh nữ phủ làm việc chẳng sợ chính là một cái bên ngoài quét g ắ c cũng hảo a như vậy tốt xấu có thể gia tăng nhìn thấy thánh nữ đại nhân cơ hội nói trở về ngài nhất định thường xuyên có thể nhìn thấy thánh nữ đại nhân đi thật là hâm mộ ngài thánh nữ đại nhân có phải hay không đặc biệt ôn nhu thực lực nhất định cũng rất cường đại đi thánh nữ đại nhân nàng có hay không d ễ dỗ quá ngài tu luyện nếu là tiểu nhân có thể nhìn thấy thánh nữ đại nhân thì tốt rồi cuối cùng lời này còn mang theo nồng đầm mất mát một người khác đối với loại này khen tặng cùng đã hâm mộ lại mất mát ngự khí đặc biệt hưởng thụ mỉm cười nói không dám không dám thánh nữ đại nhân vì ma tộc cúc cung tận tụy nơi nào có thời gian quản chúng ta tu luyện sự tình chúng ta này đó ở thánh nữ phủ làm việc cũng không thể không hiểu quy củ không phải nếu quyết định tiến vào thánh nữ phủ hầu hạ thánh nữ đại nhân tự nhiên hết thể đều phải lấy thánh nữ đại nhân nhu cầu vì trước chúng ta cũng không phải là đi cấp thánh nữ đại nhân thêm phiền cũng là người nọ như suy tư gì nói gần nhất thánh nữ đại nhân có phải hay không đặc biệt vội a gần nhất trong thành l u ô n là mạc danh xuất hiện một cổ huy ác còn có này ma khí cũng là càng ngày càng quái này uy lực giống như cũng lớn hơn nữa nghe nói gần nhất ngoại giới rất nhiều người vô duyên vô cớ bị ma khí xâm lấn mà nhập ma chính là này cổ đặc thù ma khí duyên cớ nghe nói một khi bị này cổ ma khí lây dính thượng liền rất khó thoát thân ma kia cổ uy áp làm ọ i người đều cảm thấy sợ hãi mặt trên chỉ nói mau chóng điều tra rõ uy áp nơi phát ra thánh nữ đại nhân nhất định chính là đi vội chuyện này đi làm ơn ngài hảo hảo chiếu cố thánh nữ đại nhân thánh nữ đại nhân luôn là một vội lên liền không rành lo thân thể ai chúng ta loại này bình dân cũng không thấy được thánh nữ đại nhân một người khác lúc này đắc ý n h ữ n g mày tiến đến người nọ bên lỗ thai nhẹ nhàng nói ta trộm nói cho ngươi thánh nữ đại nhân xác thật rất bận bất quá lại không phải ở vội những việc này chúng ta ma giới a thực mau liền phải chân chính trở thành thế giới chúa tể đến lúc đó chúng ta lại nhìn đến những cái đó ra vẻ đạo mạo tiên thần nhóm cũng không cần giống như trước giống nhau kẹp chặt cái đôi làm ma nghe nói gần nhất kia cổ mạc danh uy áp cùng ma khí đều cùng chuyện này có quan hệ các trưởng lão từ các thành trì gấp trở về cũng là vì chuyện này bất quá ngươi cũng không thể nói cho người khác chuyện này hiện tại vẫn là cơ mật đâu ngươi thật lợi hại như vậy cơ mật sự tình đều có thể biết lúc này nói chuyện nam nhân trong thanh âm không thiếu kinh ngạc tuy rằng ngữ khí lấy lỏng nhưng là không khó nghe ra bên trong lo âu xem ra đây cũng là nào một giới phái tới thám tử đâu một người khác lúc này rõ ràng đã uống say nghe xong nam tử ngươi lời nói cao h ứ n g nói kia đương nhiên ta nhị thúc liền ở đại trưởng lão trong phủ làm việc vẫn là thị vệ đội một cái tiểu đội trường đâu bằng không cũng không thể đem ta an bài đến thánh nữ phủ phong bếp đây chính là quan trọng vị trí đâu kỳ thật nếu không phải ta từ nhỏ tu luyện thiên phu không tốt lắm tu vi không cao còn vẫn luôn không có gì tiến bộ ta nhị thúc là tưởng an bài ta tiến vào đại trưởng lao thị vệ đội như vậy ta cũng có thể vì chúng ta ma tộc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi không chuẩn còn có thể tại ma tộc cùng mặt khác mấy tộc khai chiến thời điểm kiến công lập nghiệp hôn g á i tướng quân trở về đương đương đầu đáng tiếc ca bất quá ngươi chỉ cần hảo hảo đi theo huynh đệ hốn về sau có rất nhiều người cơ hội huynh đệ bảo đảm sẽ không quên ngươi thế nào nói xong còn thật mạnh v ỗ vô người nọ bả vai đa tạo phi ca người nọ lúc này nghe xong mấy tin tức này trong lòng suốt ruột căn bản không có gì tâm tình lại ứng phó vị kia phi ca cho nên lời này liền có vẻ đặc biệt có lệ bất quá một người khác lúc này say đến như lọt vào trong sương ngủ, cũng không thấy ra tới một bên nghe lén thần lý cùng ô h i cắp hai người sắc mặt s á c thật có chút t âm trầm tuy rằng đã sớm đoán được ma tộc mục đích chính là thật sự chứng thực về sau tâm tình vẫn là không khỏi trầm trọng một khi khai chiến sẽ có bao nhiêu vô tội tánh mạng vì thế tiêu vong đều không cần tưởng hơn nữa nghe vừa mới người nọ nói lần này ma tộc kế hoạch giống như có quan hệ với kia cổ huy áp nếu thật là làm có được như vậy đáng sợ uy áp người ra tới chỉ sợ bọn họ này mấy giới liên hợp lại đều không nhất định có thể địch nổi khó trách hắn như vậy đã sớm phát hiện đại kết n ạ n có thể làm hắn cảm nhận được uy hiếp sự t ì n h khóa không nhiều lắm hơn nữa hiện giờ ố h i cắp thân phận k i a cổ uy áp thật sự quá cường cường đến ố h i cắp tu vi có lẽ liền nhân ra một ngón tay đều so bất quá nếu cuối cùng vẫn như cũ bị liên lụy vào đại chiến bên trong hắn không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự còn có năng lực có thể giữ được ố h i cắp đánh mạng bởi vì hiện tại hắn đối chính mình có thể hay không giữ được chính mình đánh mạng đều không quá xác định còn có kia ma khí lại là sao lại thế này hắn không tin nếu là ma tộc thực sự có người như vậy còn cần dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn đem mặt khác mấy tộc tiểu bối toàn bộ biến thành ma tộc có lẽ sự tình cũng không có hắn tưởng như vậy không xong không chuẩn người nọ chỉ là hưởng có uy áp mà vô cùng chi xứng đôi thực lực cũng nói không chừng này hết thể hết thể còn có quá nhiều bí ẩn vốn dĩ thần lý tính toán lặng lẽ tới chính là hiện tại chuyện này rõ ràng rất quan trọng chương bảy trăm chín mươi bốn uy hiếp căn bản không có thời gian làm hắn đi tự hỏi điều tra cho nên thần lý quyết định tìm cơ hội đem vừa mới kia uống say người cấp bắt lấy hỏi chuyện loại này h ái mộ hư vinh người giống nhau đều thực tích mệnh hơn nữa hắn giống như biết được cũng không ít chính mình hẳn là có thể từ trong miệng hắn được đến không ít chuyện hạ quyết tâm về sau thần lý liền dùng thần thức tỏa định vi ca hắn tu vi so với kia người cao rất nhiều mặc dù ở trong thành sử dụng thần thức cũng không đáng ngại bất quá phải cẩn thận một ít không cần bị những cái đó các trưởng lao phát hiện liền hảo hơn nữa thành trung tâm còn có một cái uy hiếp tồn tại người nọ không biết là phương nào thám tử bất quá hắn rõ ràng tạm thời không muốn cùng cái kia phi ca sẽ rách mặt cho nên rõ ràng người nọ thực x u ấ t ruột muốn nhanh lên nhi trở về hội báo tình huống chính là đi phía trước còn không quên đem vị kia phi ca cấp g i à n xếp hảo cấp kia phi ca ở khách điếm khai một gian phòng đỡ phi ca đi vào nghỉ ngơi theo sau mới vội vội vàng vàng rời đi chờ phi ca phòng không ai về sau thần lý cùng ố hy cắp mới xuất hiện bất quá nơi này sẽ có đúng hạn tuần tra binh lính không rất thích hợp thẩm vấn cho nên thần lý thi pháp trực tiếp đem phi ca cấp đưa tới ngoài thành một rừng cây cũng không cột lấy hắn rốt cuộc thần lý tu vi ở chỗ này liền tính không cột lấy người nọ cũng chạy không được tùy tay triệu tới một cái thủy cầu ném ở phi ca trên mặt uống say ngủ phi ca lập tức tỉnh lại lúc này trên mặt hắn còn có uống say đỏ ửng một tay xoa cái chán chậm rãi ngồi dậy trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới chung quanh hoàn cảnh thần lý nhưng không có thời gian chờ hắn phản ứng lại đây trực tiếp mở miệng đem ngươi biết đến về ma giới kế hoạch đều nói ra nếu không đừng trách ta không k h á c h khí nghe được có người nói chuyện lúc này phi ca mới có chú ý tới chung quanh nay vừa thấy không quan trọng hắn vừa mới không phải lại cùng người uống rượu sao nơi này là chỗ nào nhi hắn như thế nào ở chỗ này ngay sau đó hắn liền phát hiện bên cạnh còn có hai người một nam một nữ hắn đều không quen biết nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái loại này thân phận rất cao rốt cuộc ma giới t r u n g cao tầng hắn tuy không nói tất cả đều gặp qua chính là cũng gặp qua tám chín phần mười dư lại mặc dù chưa thấy qua chân nhân nhưng là bức họa cũng xem qua đây cũng là bọn họ này đó làm hạ nhân chuẩn bị kỹ năng rốt cuộc thánh nữ phủ lui tới nhân thân phân đều không thấp vạn nhất không cẩn thận đ ắ c tội vị nào quý nhân hắn không chết cũng đến lột ra phi ca nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ không phải ma giới người trong đương nhiên mặc dù biết bọn họ không phải ma giới người cũng vô dụng bởi vì lấy thân phận của hắn hiểu biết tự nhiên đều là ma tộc trung đại nhân vật hắn thiên phú chú định hắn rất có thể sẽ không đi ra ma giới một khi đã như vậy có thể tới ma giới giống nhau đều là mặt khác mấy giới tiểu bối hoặc là t á n tu hắn cũng không cần quá để ý chỉ cần tránh đi những người này thì tốt rồi kỳ thật đây cũng là thần lý ngụy trang làm được thật tốt quá hắn dùng một ít đặc thù phương pháp khiến cho hắn cùng ô hi cắp hai người quanh thân cũng che kín cùng ma tộc người giống nhau ma khí thần lý là nghĩ bọn họ nếu tới ma giới tìm hiểu tin tức tự nhiên muốn giả dạng phí tổn mà nhân tài càng thêm dễ dàng làm người dỡ xuống tâm phòng các ngươi phi ca nuốt nuốt nước miếng cưỡng chế trong lòng sợ hãi cường trang chấn định hỏi các ngươi là ai các ngươi muốn làm cái gì ta cảnh cáo các ngươi ta chính là thánh nữ phủ người tốt nhất đem ta thả nếu không thánh nữ đại nhân nhất định sẽ không buông tha các ngươi nghe được lời này thần lý trong lòng cười nhạo một tiếng liền nhớ liêu kia mấy lần tuy rằng ở này đó người trong mắt rất lợi hại nhưng là tới rồi trước mặt hắn căn bản không đủ xem bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm chúng ta là ai không quan trọng đem ngươi biết đến về ma giới muốn xưng bá lục giới còn có bên ngoài kia đặc thù ma khí sự tình đều nói ra nếu không ta không ngại là m ngươi đếm thử một chút hôi phi yên diệt tư vị nghe được lời này phi cả trong lòng nhảy dự cũng không biết này hai người từ nơi nào biết hắn chính là hắn không thể nói người này tuy rằng đáng sợ nhưng là đại trưởng lão thủ đoạn càng là tàn nhẫn này hai người có thể cho hắn trực tiếp chết nhưng là nếu như bị đại trưởng lão biết hắn tiết lộ ma tộc cơ mật không chỉ có hắn sẽ rơi vào muốn sống không được muốn chết không xong kết cục ngay cả nhị thúc thậm chí hắn cha mẹ đều khả năng bị hắn liên lụy bởi vậy phi ca trong mắt vừa chuyển nói ta không biết các ngươi đang nói cái gì cái gì kế hoạch đối này hai người không chuẩn là tặc hán bọn họ căn bản không chứng cứ chứng minh chính mình biết cái gì thần lý cùng ô hy cắp liếc nhau nhướng mày nhìn không ra tới này miệng còn rất mạnh ngươi cho rằng ngươi không nói chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao muốn sắt muốn s ẻ o tự nhiên muốn làm gì cũng được dù sao ta cái gì cũng không biết phi ca vẻ mặt anh dũng hy sinh biểu tình ngươi lúc trước ở tiểu lầu cùng người ta nói lời nói khi chúng ta đều nghe được nếu ngươi hiện tại không nghĩ nói vậy ngươi liền đi tìm chết đi tin tưởng biết chuyện này nhất định không chỉ có ngươi một người đúng rồi ngươi không phải còn có một cái nhị t h ú c sao nghe nói hắn chính là liền ở đại trưởng lão trong phủ phương kém nói vậy biết được càng nhiều đi còn có ngươi nhị t h ú c những cái đó chiến hữu ta tổng có thể tìm được xe nói đến nỗi ngươi liền không cần để lại thần lý nói xong trong tay tụ tập một đoàn bạch quang liền hướng phi ca bên kia ném qua đi phi ca vừa mới bắt đầu nghe được người này là vừa rồi nghe lén hắn nói biết đến trong mắt hiện lên ảo não sớm biết rằng liền không uống rượu quả nhiên uống rượu hỏng việc a ngay sau đó phi ca nhìn kia đoàn bạch quang trong mắt hiện lên hoảng sợ hắn có thể cảm giác bạch quang bên trong kia cổ lệnh nhân tâm kinh lực lượng kia cổ lực lượng liền tính là ở thánh nữ đại nhân trên người hắn cũng chưa cảm thụ quá khi nào ma giới xuất hiện nhân vật như vậy phi ca là không thời điểm tự hỏi mắt thấy kia quang liền phải nện ở chính mình trên người phi ca vội vàng kêu to ta nói ta nói hắn hiện tại nói trở về liền nghĩ cách rời đi ma giới tới rồi địa phương khác liền tính đến lúc đó vài vị các trưởng lão biết là hắn nói chính là muốn lại tìm hắn tổng vẫn là có rất nhiều bận tâm đặc biệt là tại đây loại thời điểm mấu chốt càng là phải cẩn thận hành sự không chuẩn vài vị các trưởng lão căn bản là không có thời gian đi tìm hắn chỉ là khả năng hắn đi mặt khác mấy giới đến quá một đoạn thời gian khổ nhật tử nghe nói hiện tại ngoại giới nơi nơi đều ở bài xích ma giới người hắn nếu muốn đi ngoại giới chỉ có thể tìm một cái không ai địa phương tạm thời trốn đi chờ sự tình hoàn toàn bình ổn qua đi trở ra hơn nữa ngoại giới đối ma tộc người thái độ nói không chừng vừa lúc là hắn tốt nhất ô u dù như vậy ma giới người tại ngoại giới cũng không thể dòng trống khua chiêng tìm hắn đến nỗi lúc trước phi ca sở lo lắng mọi người trong nhà lúc này hắn là hoàn toàn nghĩ không ra chính mình có thể tồn tại đã là không dễ nghĩ đến người trong nhà như vậy đau hắn cũng nguyện ý làm hắn sống sót nhưng nguyện nghe được phi ca thỏa hiệp thần lý không có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n loại người này giống nhau đều là ích kỷ sao có thể sẽ vì người khác hy sinh chính mình tánh mạng tới bảo thủ một bí mật vung tay lên k i ê u đoàn nhằm phía phi ca bạch quang liền dừng bất quá vì phòng ngừa phi ca chơi đa dạng thần lý cũng không có đem cổ lực lượng này thu hồi tới như c ũ dừng lại ở phi ca phía trước chương bảy trăm chín mươi lăm ép hỏi nghĩ kỹ rồi nói nếu là dám có một câu lời nói dối ô hi cắp gắt gao nhìn chằm chằm phi ca trong mắt uy hiếp không cần nói cũng biết phi ca khổ một khuôn mặt vội vàng lắc đầu không dám không dám mau nói ô hi cắp chừng mắt nhìn phi ca liếc mắt một cái nhất xem thường loại này h c t kỷ người phi ca xúc xúc cổ không dám phản kháng có lẽ là lúc trước tự mình an ủi nổi lên tác dụng phi ca hiện tại cũng dần dần bình tĩnh lại hắn đầu tiên hẳn là giữ được tính mạng đến nỗi về sau sự tỉnh về sau lại nói bằng không nếu là ở chỗ này liền mất mạng về sau cũng không ai cho hắn báo thủ ta ta chỉ biết các trưởng lao giống như ở vạn linh sơn chỗ sâu trong phát hiện thứ gì bọn họ đem vật kia mang về trưởng lão viện lại còn có phái thị vệ bảo hộ ma khí cùng trong thành uy áp giống như đều cùng cái này có quan hệ đến nỗi muốn xưng bá lục giới chuyện này là ta không cẩn thận nghe lên đến ta cũng không rõ ràng lắm các ngươi thả ta đi ta biết đến đã nói xong nghe xong phi ca nói hai người sắc mặt ngưng trọng vạn linh sơn ở lục giới còn không có phân chia thời điểm liền rất thần bí luôn là thường thường từ trong núi toát ra từng đợt kim quang chính là mỗi lần có người đi xem xét lại cái gì cũng nhìn không ra tới chứ bỏ trên núi đặc sản một loại trái cây cũng chính là vạn linh quả mặt khác hết thể đều có vẻ hết sức bình thường đại gia cũng nghĩ đến có thể hay không là cái gì thiên tài địa bảo bị thiên nhiên trận pháp cấp ngăn cách hoặc là sinh trưởng dưới nền đất hạ cho nên đều từng dùng thần thức t r a xét quá thần lý đã từng cũng tra xét quá vạn linh sơn chính là cái gì cũng không có phát hiện trên núi không có bất luận cái gì trận pháp dấu vết dưới nền đất nhưng thật ra có một ít địa phương là giống ruột nhưng là những cái đó địa phương đều chạy xuôi độ ấm cực cao dung nham mặc dù là hắn đi cũng chịu đựng không được cái loại này cực nóng ở nơi đó đại thời gian đ o ạ n một ít còn hành một khi thời gian dài mặc dù là hắn dùng linh lực che chở chính mình cũng không khỏi sẽ bị bị phỏng quan trọng nhất chính là hắn không có ở nơi đó cảm nhận được một chút ít linh khí loại địa phương này căn bản không thích hợp dựng dục thiên tài địa bảo bất đắc dĩ thần lý chỉ có thể từ bỏ s a u lại tuy rằng vạn linh sơn vẫn là sẽ toát ra kim quang nhưng là mọi người đều thói quen cũng không ai đi tò mò thậm chí cuối cùng vạn linh sơn bị thiên đạo phân chia đến ma giới cũng chỉ là khiến cho một ít thổn thức cảm thán nhưng thực m a đã bị mặt khác sự tình cấp bao t r ù n qua đi bất quá hiện tại xem ra quả nhiên kia vốn cổ phần quang không phải bình thường thương hải tăng đ i ể n năm đó kia khiến cho vô số người thèm nhỏ dãi bảo vật hiện tại rốt cuộc hiện thế sao còn rơi xuống ma giới trong tay n à y thật có chút khó làm liên quang xem kia cổ huy ác cái này bảo vật chính là không tầm thường cái kia hai vị đại nhân tiểu nhân có thể đi đi rồi sao phi ca tuy rằng cảm thấy trước mắt này hai người nhất định lai lịch phi phàm hơn nữa tổng cảm thấy bọn họ giống như đã biết cái gì nhưng là này đó đều cùng chính mình không quan hệ hắn thực h i ể u được lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý hắn vẫn là hy vọng có thể lập tức rời đi này hai người lập tức trở về thu thập đồ vật rời đi ma giới mặt khác chờ hắn có đủ thực lực rồi nói sau thần lý nhìn người này liếc mắt một cái gật gật đầu phất tay thu hồi vẫn luôn uy hiếp phi ca năng lượng cầu hắn nhưng thật ra thiếu chút nữa nhi đã quên người này ô h i cắp cũng là n h i u chặt mày nàng kỳ thật không phải rất rõ ràng ma giới từ vạn linh trong núi làm ra cái gì nhưng là thực khẳng định nhất định cùng nàng có quan hệ rốt cuộc mỗi lần cái loại này thân thiết cảm giác không phải gặt người nhưng là hiện tại trưởng lão viện phòng thủ như vậy nghiêm mật nàng liền tính muốn đi trưởng lão viện hỏi thăm tin tức đều làm không được trở lại khách điếm về sau hai người từng người tự hỏi một hồi lâu ta muốn đi ma tộc trưởng lão viện thăm thăm hai người không hẹn mà cùng thanh â m ở trong phòng vang lên không được nghe được đối phương nói về sau hai người lại lần nữa không hẹn mà cùng lắc đầu thần lý không nghĩ ô h i cấp đi hắn không biết trưởng lão viện đồ vật là cái gì chính là hắn biết rõ kia đồ vật thực lực cường đại hắn không có nắm chắc bảo vệ ô h i cấp vạn nhất hắn bị thương hắn sợ đem ô h i cấp cấp liên lụy đi vào mà ô h i cấp cũng biết thần lý đối trong thành kia cổ u y áp thực để ý này cổ u y áp cấp thần lý tạo thành cực đại uy hiếp chính là đối với nàng tới nói lại hoàn toàn tương phản nàng tại đây cổ huy áp hạ không chỉ có không có cảm thấy uy hiếp ngược lại có loại nhàn nhạt a n tâm cảm giác cho nên nàng lần này tưởng chính mình một người đi nàng tin tưởng chính mình trực giác trưởng lão viện cái kia đồ vật là sẽ không thương tổn nàng nói không chừng còn sẽ che chở nàng đây là một loại trực giác không có bất luận cái gì căn cứ trực giác cho nên nàng cũng không thể nói ra thần lý càng thêm sẽ không tin tưởng nhưng là nếu là đổi thành thần lý lại đây vạn nhất không địch lại hắn nhất định sẽ bị thương không biết vì sao nàng tổng cảm thấy kia cổ y áp chủ nhân là một cái lãnh địa ý thức rất mạnh người không có được đến cho phép đi vào là chiếm không được tốt hai người cho nhau c h ừ n g mắt đối phương nay vẫn là từ hai người gặp lại về sau lần đầu tiên cãi nhau trước kia thần lý tổng hội nhường ố h i cáp mặc dù có chuyện gì hắn cũng là khúc chiết nghĩ cách ngăn cản ố h i cáp ố h i cáp liền tính xong việc phản ứng lại đây nhưng là nàng tại đây một phương diện vẫn luôn rất hào phóng cũng sẽ không quá so đo cái gì chính là lúc này đây hai người đều là vì đối phương an toàn có thể nói là một bước cũng không nhường đúng lúc này ngoài cửa bay tới một con hạt giấy đây là thần điện có chuyện khi dùng để cho hắn đưa tin phương thức thần lý tiếp nhận hạt giấy mở ra nhìn nhìn bên trong nội dung theo sau nhìn nhìn đi cùng hạt giấy cùng đi đến một phong thư mời thần lý xem xong về sau thật lâu không nói lời nào ô h i cắp lúc này cũng bất chấp cùng thần lý sinh khí vội vắng hỏi mặt trên nói gì đó nha nàng cũng không cảm thấy chính mình hỏi cái gì không nên hỏi đồ vật thân điện sự tình nàng tuy rằng không thế nào quản nhưng đó là bởi vì nàng lười chính là mặc kệ là thần điện thư phòng vẫn là thần lý mấy cái học sinh đều là đối nàng hoàn toàn mở ra nàng muốn biết sự tình gì đều có thể trực tiếp hỏi cũng có thể đi thư phòng tìm đáp án thần lý chưa bao giờ có đối nàng bố trí phòng vệ thần lý nhìn ô h i cắp liếc mắt một cái ngay sau đó đem trong tay giấy đưa cho ô h i cắp xem qua về sau ô h i cắp n g ớ n g mày đây là tiên giới ở ước ngươi tham gia y ế n hội n à y không phải vừa mới qua bàn đảo y ế n không bao lâu sao như thế nào lại có y ế n hội tiên giới y ế n hội nhiều như vậy hơn nữa ngọc anh bọn họ hẳn là biết ngươi không tham gia y ế n hội đi như thế nào lại cấp đưa tới tiên giới t h ư mời thần lý nhàn nhạt giải thích nói n à y không phải bình thường y ế n hội t h ư mời n à y phong thư mời mặt ngoài thoạt nhìn là mời ta tham gia y ế n hội nhưng trên thực tế là mời ta đi tiên giới thương lượng đối phó ma tộc sự tình xem ra tiên giới cũng biết tin tức lúc trước chúng ta nhìn đến cái kia thám tử hẳn là chính là tiên giới tiên giới nhưng thật ra hảo thủ đoạn cái kia thám tử tuy rằng thực lực chẳng ra gì nhưng là loại này tìm hiểu tin tức năng lực lại là cực cường ô h i cắp vội vàng làm lại xem xét thứ mời nhưng vẫn là không thấy ra bên trong nơi nào có lộ ra không cho thần lý đi thương thảo đối phó ma giới sự tình thật không rõ hắn là từ đâu nhìn ra tới chương 796 giây c ủ a tóc thần lý lắc đầu từ ô h i cắp trong tay tún quá thư mời nói đây là có tiếng lóng nay vẫn là lần trước thần ma đại chiến khi ta đính xuống tiếng lóng nhiều năm như vậy vô dụng không thể tưởng được còn có thể tai kiến tới ta dạy cho ngươi học được không sai biệt lắm ô h i cắp mới hỏi nói ngươi tính toán làm sao bây giờ đương nhiên muốn đi thần lý đương nhiên gật đầu ma tộc sự tình sớm hay muộn muốn giải quyết tiên giới n ế u trước mời hắn như thế nào có thể vắng học nói không chừng lần này còn có thể từ giữa được đến một ít đồ vật đâu ố h i cắp gật đầu h à n h ngươi đi tiên giới ta lưu tại ma giới tiếp tục điều tra chờ thần lý đi rồi nàng liền có thể đi trưởng lão viện tìm tòi đến tột cùng thần lý giống như nhìn ra ố h i cắp tâm tư nói thẳng ngươi đừng nghĩ một người đi trưởng lão viện cùng ta cùng đi tiên giới vì cái gì bọn họ lại không phải mời ta ta bảo đảm sẽ không một người đi trưởng lão viện ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ngươi trở về còn không được sao Ô h i cắp phòng lên q u a y hàm trứng mắt thần lý nàng ghét nhất loại này hội nghị trước kia nàng không phải không tham gia quá loại này hội nghị trên danh nghĩa là vì bảo hộ đại gia cùng nhau thương thảo trên thực tế chính là các loại cãi cọ cuối cùng còn không nhất định có thể có kết quả mọi người đều tưởng bảo đảm chính mình lích lợi quả thực nhàm chán đã chết thần lý mặt vô biểu tình lắc đầu không được đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư ngươi danh dự ở ta nơi này đã không đáng một đồng không chuẩn ta chân trước đi ngươi sau lưng liền lắc lư đến trưởng lao v i ệ n đi nghĩ nghĩ cảm thấy ô h i cắp khả năng không thích tham gia loại này chính thức hội nghị rốt cuộc hội nghị có chút n h à g chán lập tức bổ sung nói ngươi có thể đi ngủ chờ ta kết thúc về sau lại mang người trở về ô h i cắp ngạo kiều mắt trợn trắng đừng khi dễ ta không biết cái loại này hội nghị nếu ta xuất hiện mặc dù không ngủ được đều không thể thiếu tìm phiền t h o á n người cho dù có thần lý che chở nhưng là nếu công nhân ngủ chỉ sợ trước một giây vừa mới nằm sấp xuống sau một giây đã bị đàn trào ta lại không đốc nếu kia thật là vì chúng sinh an toàn lục giới nguy cơ cử hành hội nghị nàng cũng có thể miễn cưỡng chịu đ ư ợ c chính là tại đây loại tình huống cũng không có đặc biệt nghiêm trọng dưới tình huống huống chi chính là chỉ dựa vào tiên giới lời nói của một bên liền tính tin tức truyền lưu ra tới chỉ sợ chân chính tin tưởng người cũng là ít ỏi không có mấy càng có rất nhiều ở nửa tin nửa ngờ đồng thời còn muốn bảo đảm chính mình đích lợi hơn nữa bọn họ khả năng sẽ càng hy vọng thấy địa phương khác đều đánh lên tới tốt nhất lưỡng bại câu thương như vậy còn có thể ngư ông đắc lợi đây đều là kịch bản a mặc dù nàng không thích này đó kịch bản nhưng không đại biểu nàng không biết như vậy nhàm chán hội nghị kêu nàng đi làm gì thần lý phảng phất cũng nhìn ra ô h i cắp tâm tư kỳ thật hắn bản thân cũng không nghĩ ô h i cắp xuất hiện ở quá nhiều người trước không nói ô h i cắp thân phận một khi bị người phát hiện nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người muốn lợi dụng ô h i cắp mặc kệ là vì bảo mệnh vẫn là nháo sự lại một cái chính là ô h i cắp bản thân có bao nhiêu ưu tú không ai so với hắn rõ ràng hơn hắn biết do nếu đem ô h i cắp thả ra đi qua không bao lâu liền sẽ cho chính mình triệu tới một đống lớn tình địch liên tính hắn cùng ô h i cắp đã thành thần nhưng là mặc kệ là thần giới vẫn là mặt khác tiên yêu m à tam giới người đối loại này kỳ thật không phải thực để ý điểm này đại gia làm được so thế gian càng tốt bởi vì thực lực vi tôn thế giới đại gia sẽ không mù quáng kỳ thị nữ nhân cho nên tương ứng nếu là hai người thành hôn còn có thể h ò a ly bất quá may mắn chính là hắn cùng ô h i cấp tương tư r ấ t là không giải được cho nên nhưng thật ra không cần quá lo lắng vấn đề này bất quá nhìn một đoàn nam nhân vây quanh ô h i cấp chuyển động kỳ thật cũng rất ngáo tâm cho nên mỗi lần ở bên ngoài hắn trước nay bất hỏa ô h i cắp tách ra sẽ không làm ô h i cắp rời đi hắn tầm mắt gần nhất có năm đó bị dọa đến nguyên nhân còn có chính là vì phòng ngừa tình địch tồn tại hắn hoàn cảnh xấu chính là tuổi quá lớn cho nên hắn càng phải hảo hảo giám sát chặt chẽ ô h i cắp không thể bị khác tiểu bạch kiểm câu dẫn đi rồi đặc biệt là ô h i cắp như vậy ái xem mặt mặc kệ là nào giới chỉ cần tu vi không thấp tương ứng hắn pháp tương cũng sẽ càng thêm s u gần với hoàn mỹ cho nên hắn cảm thấy thế giới này thật là đối hắn quá không hữu hảo thật vất vả tìm cái tiểu tức phụ kết quả là cái thích xem mặt xem mặt liền tính hắn mặt lớn lên cũng là thực không tồi chính là cố tình vẫn là cái tuổi như vậy tiểu nhân đúng là dễ dàng nhất bị người rụ rỗ thời điểm hắn không d á m sát chặt chẽ một chút không chừng quay đầu lại liền phát hiện tiểu tức phụ bên người đi theo vài cái tiểu bạch kiểm ma đao soàn soạt một bộ tùy thời chuẩn bị thọc gậy bánh xe bộ dáng cố tình bọn họ đều còn thích lấy bằng hữu danh nghĩa tiếp cận tiểu tức phụ chính mình lại không có mặt khác chứng cứ chứng minh bọn họ dụng tâm kín đáo bởi vì bọn họ trừ bỏ ở nào đó thời điểm ánh mắt nhiệt liệt một ít bị hắn bắt lấy thật không khác hành động thật sự đừng hoài nghi hắn đã đuổi đi vài cái loại này dụng tâm kín đáo người còn là có khác tiểu bạch kiểm người trước ngã xuống người sau tiến lên những cái đó tiểu bạch kiểm một cái hai cái tuổi đều không lớn cùng tiểu tức phụ đặc biệt có cộng đồng đề tài mỗi lần đều có thể nói tốt nhất lâu cho nên thật là tâm tắc tắc như vậy làm hắn như thế nào có thể yên tâm đem tiểu tức phụ lưu lại ách chạy đ ề thần lý nghĩ nghĩ cảm thấy nếu là ô h i cắp lưu lại hắn không yên tâm đi đồng dạng thực sốt ruột đây là có một cái như hoa như ngọc tiểu tức phụ phiền nào a cuối cùng thần lý vẫn là quyết định mang theo ô h i cắp đến nỗi ô h i cắp lo lắng vấn đề thần lý cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn ô h i cắp nói ngươi cùng ta cùng đi ta có biện pháp làm ngươi vẫn luôn ngủ mà không bị người phát hiện thế nào Ô hi cắp nghi hoặc nhìn thần lý biện pháp gì loại này thời điểm tiên giới thủ vệ hẳn là cũng là thực nghiêm ngặt đi ta chỉ cần xuất hiện ở tiên giới không có khả năng không bị phát hiện hơn nữa ngươi không phải nói làm ta và ngươi cùng nhau tham gia hội nghị sao hội nghị thượng như vậy nhiều người hơn nữa có thể tới đều là tu vi không yếu sao có thể phát hiện không được ta tồn tại thần lý bỗng nhiên ác thú vị câu môi theo sau nói ta trước kia có phải hay không cho ngươi đương một đoạn thời gian trâm cài ô h i cắp không rõ nguyên do gật đầu đúng vậy làm sao vậy nói lên cái này vẫn là này nam nhân vô lại một hai phải an vạ nàng trên đầu nàng còn không có tìm người nào đó tính số đâu cho nên thần lý thần bí cười cười ngay sau đó vung tay lên trên bàn liền xuất hiện một cái màu lam nhạt dây cột tóc mà ô h i cắp lại biến mất lễ thượng vắng lai ngươi cũng làm một đoạn thời gian ta dây cột tóc đi ngay sau đó đem nguyên bản chỉnh tề đầu tóc đánh tan sau đó cầm lấy màu làm nhạt dây cột tóc một lần nữa có chắc lấy ra một cái ngọc quan mang hảo vừa lúc đem dây cột tóc chặt chẽ hộ ở bên trong đừng xem thường cái này ngọc quan đây chính là một kiện đỉnh cấp hậu thiên linh bảo lực p h o n g ngự có thể trực tiếp thừa nhận thần tôn toàn lực một k í c h t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bảy hội nghị nay vẫn là năm đó thực lực của hắn không có bị thiên đạo áp chế đến thượng thần phía trước luyện chế năm đó luyện chế hảo về sau đã bị hắn thu hồi tới hiện giờ cũng coi như là phái thượng công dụng có cái này ở chỉ cần không phải thánh nhân tự thân xuất mã ý thì theo hiện giờ cái này bị thiên đạo áp chế quá thế giới thật đúng là không có có thể đánh vỡ cái này p h o n g ngự tuy rằng có hắn ở nhất định sẽ không làm ô h i cắp bị thương bất quá vẫn là muốn phòng h o ạ n với chưa xảy ra mà ô h i cắp từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt một bức căn bản không phản ứng lại đây vì cái gì chính mình vừa mới còn đứng ở thần lý trước mặt cùng hắn thảo luận sự tình hiện tại lại xuất hiện tại đây không thể hiểu được địa phương còn có thần lý đầu tóc đem trên người nàng làm cho ngứa hơn nữa chung quanh thứ này thấy thế nào như thế nào giống lồng sắt cho nên nàng đây là bị nhốt lại suy nghĩ cẩn thận về sau ố h i cắp nổi giận liều mạng khắc chế chính mình không khí không khí đây là một cái sắt thép thẳng nam đại móng heo không thể uống hắn chấp nhận thao không khí mới là lạ n h ì n không được mau phóng ta đi ra ngoài ngươi còn có nghĩ muốn tức phụ nhi nghe thế câu uy hiếp thần lý nguyên bản ngăm đen con ngươi bỗng nhiên trở nên càng thêm sâu thảm nguy hiểm mị mị nhìn xuống đấy lòng táo bạo mở miệng nói đừng lo lắng ngươi hiện tại liền ở ta trên tóc ngủ một giấc hoặc là cùng ta trò chuyện cũng đúng chờ một lát tới rồi hội nghị thượng ngủ tiếp đến lúc đó ta sẽ cho ngươi bố trí một cái cách đâm kết giới ngươi muốn ngủ bao lâu cũng không có vấn đề gì trở về về sau cũng có thể nhậm ngươi đánh chửi hết giận ta tuyệt không cãi lại bất quá đừng lại làm ta nghe được ngươi phải rời khỏi ta những lời này biết không tuy rằng thần lý câu này nói thật sự ô nhu cũng chưa nói cái gì uy hiếp nói nhưng là ô hi cấp chính là mạc danh đánh một cái lệnh dun trực giác nói cho nàng nếu là nói thêm gì nữa hậu quả khả năng sẽ có điểm nghiêm trọng cũng tuyệt đối không phải nàng có thể thừa nhận mà nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn nghĩ nghĩ trung quy không lại phản kháng tính trước kia đều là thần lý bao dung nàng sở hữu tính tình cùng tùy hứng lần này nàng liền thỏa hiệp như vậy một lần đi l i ê n một lần bất quá còn có một vấn đề muốn giải quyết chính là ngươi đầu tóc làm cho ta thực ngứa hơn nữa ngươi như vậy ta thực nhàm chán khi nói chuyện ô h i cắp trong giọng nói không tự giác mang theo một chút ủy khuất l i ê n tính đã thỏa hiệp nhưng cũng không thể làm hắn dễ dàng như vậy thực hiện được thân lý vội vàng điều chỉnh một chút tóc xác định ô h i cắp sẽ không không thoải mái về sau mới bung ô tay hảo chờ một lát ngươi nếu là có cái gì muốn liền nói cho ta nhàm chán nói ngươi có thể cùng ta nói chuyện t h ế m nếu là ngươi thật sự khí tàn nhẫn ta có thể trực tiếp bắt ta t ó c nhưng là đừng lại nói phải rời khỏi chuyện của ta hảo sao ta thừa nhận không được vốn dĩ những cái đó cái gì nhiên cái gì xa tiểu bạch kiểm vây quanh ngươi chuyển ta liền rất không thoải mái ngươi so với ta tiểu nhiều như vậy vạn nhất ngươi nào một ngày nghị thông suốt cảm thấy ta tuổi quá lớn không thích hợp ngươi làm sao bây giờ thần lý có chút ủy khuất nói chưa bao giờ có như vậy chán ghét hắn tuổi tác bất quá cũng may mắn hắn lớn như vậy tuổi tác làm hắn có cũng đủ thời gian tu luyện luôn có đủ để bảo hộ ô、oh、h i cắp năng lực ô、oh、h i cắp cười khúc khích nguyên lai、like、ngươi là ghen tị vậy ngươi làm ta tùy tiện bắt ngươi tóc không sợ ta đem ngươi bắt t r ọ c thần lý đương nhiên gật đầu ta chính là ghen tị đến nỗi ta đầu tóc đã thành ta thân thể quan trọng tạo thành liền cùng tay của ta chân giống nhau không phải dễ dàng như vậy liền rớt ngươi tùy tiện chảo ô hy cắp đầy đầu hát tuyến t ù y tiện trào quả nhiên vẫn là thằng nam liền không thể nói tốt hơn nghe hống hống nàng sao không thú vị b i vĩ môi ta ngủ ngươi tham gia ngươi hội nghị đi thôi nghe được ô h i cắp nói như vậy liền đại biểu nàng đồng ý thần lý khỏe miệng gợi lên thực hiện được mỉm cười l i ê n biết ô h i cắp mềm lòng quả nhiên vẫn là phải dùng như vậy biện pháp mới được nghe đỉnh đầu truyền đến rất nhỏ tiếng ấ y thần lý đáy lòng một mảnh mềm m ạ i ô h i cắp đã lâu cũng chưa ngủ như vậy thơm từ biết đại kiếp nạn cùng với nàng thân phận về sau nàng liền vẫn luôn vội vàng cha tìm chân tướng thậm chí đều không có ngủ quá giác có thời gian liền tu luyện nay chấp nhất kính nhi đều mau đổi kịp hắn năm đó hắn biết ố h i cắp trong lòng thiết một cổ khí mặc cho ai sinh hoạt đến hảo hảo đột nhiên bị cho biết nàng sắp sửa bị liên lụy tiến một kiện khả năng sẽ hủy thiên diệt địa đại sự vẫn là vô pháp cự tuyệt loại nào trong lòng đều sẽ cảm thấy không cân bằng h ù n g chi ố h i cắp bản tính liền không phải cái loại này thích phiền t h o người nàng chỉ thích xem diễn không thích chính mình tự mình đi diễn đáng tiếc sự thật lại không phải do chính mình càng không phải do nàng bọn họ đều là đại kiếp nạn chung một quả quân cờ nhẹ nhàng cấp ô hy c ấ p bảy ra cách t h m kết giới thật vất vả có cơ hội khiến cho ô hy c ấ p hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian thả lỏng một chút chính mình xoay người chạy tới tiên giới thần lý đến không tính sớm rốt cuộc hắn vốn dĩ ở ma giới thư mời là đưa đến thần giới lại từ thần giới đưa hướng ma giới sau đó hắn còn phí thời gian thuyết phục ố hy cáp cho nên lúc này cơ bản đều đến không sai biệt lắm ngọc đế ngồi lần này hội nghị khởi xướng người nhìn đến người đến đông đủ dẫn đầu mở miệng tình huống khẩn cấp hắn cũng không rong dài trực tiếp đem lúc trước được đến tin tức nói ra bởi vì lần này sự tình quan n ă m giới cho nên ở đây người trừ bỏ ma giới mặt khác mấy giới chung nổi danh đều tới nghe được ngọc đế nói mọi người đầu tiên là cảm thấy không thể tin tưởng rốt cuộc từ mấy vạn năm trước cùng ma tộc cuối cùng một hồi đánh xong về sau n ă m giới tiến vào thái bình thời kỳ trong lúc này mọi người đều có ở ma giới giao cho một ít bằng hữu này đó bằng hữu thấy thế nào lên đều không giống không có làm ra cùng bọn họ trở mặt thành thủ chiếm lĩnh n ă m giới sự tỉnh tới toàn bộ hội nghị thần lý cũng chưa nói như thế nào nói chuyện nơi này người kỳ thật không được đầy đủ là an toàn rất có khả năng còn có ma tộc gian tế mặc dù không phải gian tế một ít tính tình ngay thẳng người căn bản tàng không được bí mật bọn họ trong đó có chút ở ma tộc có bằng hữu không chuẩn quay đầu lại liền chạy ma tộc đi chất vấn đi đến lúc đó tin tức để lộ liền càng không hào tra xét cho nên thần lý tư tâm là cảm thấy ngọc đế đem mọi người kêu lên tới cái này chủ ý cũng không tốt đương nhiên nơi này rốt cuộc vẫn là tiên giới tin tức cũng là ngọc đế người tìm hiểu ra tới cho nên thần lý không nói chuyện chỉ là mắt lạnh nhìn những người này tranh luận hắn hiện tại biết đến so người khác càng thêm kỹ càng tỉ mỉ một ít tin tức liền không nói ra tới quay đầu lại tìm mấy cái đáng tin cậy thương lượng một chút ở chỗ này nói ra khả năng không đợi đến hắn đi ra tiên giới tin tức đã chuyển quay lại m à d ư ớ i đi đến lúc đó bọn họ thay đổi kế hoạch hoặc là đem kia vạn linh sơn ra tới đ ổ vật rời đi vị trí làm sao bây giờ hắn còn muốn đi điều tra một chút đâu ô h i cắp có thể là trong khoảng thời gian này thật m ệ n h vẫn luôn đều đang ngủ nếu không phải thần lý còn có thể nghe được ô h i cắp tiểu tiếng ấy chỉ sợ đều lo lắng đến đem ô h i cắp bắt lấy tới chờ đến hội nghị kết thúc về sau thần lý kêu hạ thuần khổng tuyên đại bàng bọn họ cùng nhau trở về chính mình thần điện hiện giờ xem ra sự tình cũng không giống hắn tưởng đơn giản như vậy hắn đến tìm giúp đỡ không thể nghi ngờ mấy người này đều là lựa chọn tốt nhất chương bảy trăm chín mươi tám phân công nhau hành động trước đem ô h i cắp thả lại trong phòng làm nàng có thể thoải mái nằm sau đó ở trở lại thư phòng hạo thuần bọn họ còn chờ hắn đâu trở lại thư phòng thần lý đơn giản đem từ ma giới nghe được tin tức nói một chút mấy người nghe nói sắc mặt â m c h ầ m x u ố n g dưới năm đó đại chiến đều là bọn họ đã từng tham dự quá thậm chí có thể nói hiện tại thái bình thịnh thế đều là bọn họ t r ă m c â y ngàn đắng đánh hạ tới tuy rằng bọn họ cũng không có quá nhiều cứu vớt chúng sinh ý tứ thuần túy là vì chính mình có thể có một cái thanh tịnh hoàn cảnh tu luyện nhưng là hiện tại cũng quyết không cho phép có người phá hư bọn họ thật vất v à đánh hạ thái bình thịnh thế hơn nữa chỉ có trải qua quá cái kia thời kỳ nhân tài sẽ hiểu được khi đó người đều sinh hoạt ở tuyệt vọng bất lực bên trong dưới tổ lật nào có chứng lành cho nên mấy người bọn họ tập kết một đám binh lính chung kết l u ậ n thế hiện tại liền không cho phép có người dám phá hư đặc biệt là chuyện này rất có thể còn quan hệ bọn họ tánh mạng ngươi tưởng như thế nào làm mấy người trung thần lý sức chiến đấu cùng tâm kế đều là tối cao trước kia hắn một lòng muốn tu luyện mặc dù khi đó hắn mang binh thượng chiến trường cũng là vì ma tộc đánh giặc chạy đến hắn địa bàn quay dày tới rồi hắn nhưng là hiện tại bất đồng bọn họ đều sớm bị liên lụy đi vào không chỉ là bọn họ y theo thần lý cấp tin tức phỏng chừng lại quá không lâu toàn bộ nam giới đều khả năng bị liên lụy tiến vào còn có kia tàng kín mít minh giới phỏng chừng cũng hảo không đến chạy đi đâu liền tính bên kia che giấu lên không ai tìm được chính là bên này chết người nhiều bên kia đồng dạng sẽ bị ảnh hưởng húng chi còn có băng lam tồn tại thần lý liền càng thêm không có khả năng đứng ngoài cuộc cho nên lúc này mọi người đều ẩn ẩn lấy thần lý là chủ từ dĩ vãng sự tình các loại tới xem đi theo thần lý hành sự mới là an toàn nhất hắn luôn là có bản lĩnh từ các loại tuyệt cảnh chung thoát hiểm hiện tại hết thể đều thẳng chỉ ma giới chúng ta trước căn cứ vừa mới ta nói tin tức binh phân ba đường phân công nhau hành động thần lý cúi đầu hơi tự hỏi một chút tiếp tục nói như vậy không tuyên hòa đại bảng phụ trách đi điều tra những cái đó sự tình bị ma tộc phái người đóng g i ữ quá h u n g địa nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến hóa tốt nhất có thể biết được ma tộc rốt cuộc đang làm cái gì bọn họ có cái gì mục đích nếu có thể đoán trước một chút ma tộc tiếp theo cái địa phương sẽ đi chỗ nào đến lúc đó chúng ta có lẽ có thể nhân cơ hội làm một ít tay chân l i ê n tính không thể đánh gãy ma tộc kế hoạch nhưng tốt xấu có thể kéo dài một chút đồng thời cũng cho chúng ta bố trí kế tiếp sự t ì n h tranh thủ cũng đủ thời gian hạo thuần ngươi tùy tiện ở thần điện chung chọn một người cùng ngươi cùng đi điều tra một chút mấy giới trung gian tế ta không tin nếu là không có gian tế nội ứng ngoại hợp ở ma giới phái người đóng giữ những cái đó hung địa khi đem phụ cận người đ ề u đi sao có thể trừ bỏ ma tộc không có khác chủng tộc phát hiện ma tộc chiếm lĩnh hung địa sau lại rời đi sự t ì n h phải biết rằng này cũng không phải là một cái tiểu công trình không có khả năng hoàn toàn không kinh động người chung quanh nhưng sự thật chính là chúng ta cho tới bây giờ mới biết được chuyện này nhớ kỹ các ngươi đi ra ngoài không cần phân công nhau hành sự đừng quên ta nói rồi kia cổ thực khủng bố huy áp ta có loại cảm giác kia tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối kháng được hai người một tổ tốt xấu có thể cho nhau nâng đỡ ít nhất gặp được nguy hiểm trốn trở về khả năng tính lớn hơn nữa chẳng sợ thâm bị thương nặng cũng không quan hệ dư lại ba người không có đồng ý ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm thần lý hỏi vậy còn ngươi thần lý tính tình bọn họ hiểu biết hắn nếu không có đem cho chính mình an bài sự tình nói ra vậy chứng minh hắn muốn đi làm một ít phi thường nguy hiểm sự tình mấy người đều là mấy chục vạn năm huynh đệ liền từ lúc trước hạo thuần có thể đi theo thần lý đầu thai sẽ biết m à khổng tuyên hòa đại bàng hai người lúc trước chính là phụ trách ở thần giới xử lý khắp nơi lãnh địa sự tình các loại đồng thời còn muốn ổn định mọi người cảm xúc rốt cuộc thần lý cùng hạo thuần hai vị thượng thần không ở thực dễ dàng bị người nắm lấy cơ hội tác loạn mà hiện tại bọn họ như thế nào có thể trơ mắt nhìn thần lý lâm vào nguy hiểm bên trong thần lý không nói chuyện thật sâu nhìn mấy người liếc mắt một cái ba người hiểu biết hắn hắn đồng dạng hiểu biết ba người cho nên hiện tại cũng không cần nhiều làm giải thích mà hắn làm hạ quyết định cũng chưa bao giờ sẽ thay đổi tựa như lúc trước hắn cái gì cũng chưa công đạo liền chạy thế gian đầu thai giống nhau không chỉ là khi đó hắn thương thế bức bách đồng dạng cũng là biết nếu là công đạo hảo hết thảy chỉ sợ thời gian đều không còn kịp rồi hơn nữa vài vị huynh đệ cũng không nhất định sẽ đồng ý hắn đầu thai quyết định rốt cuộc đầu thai lịch tiếp không ổn định nhân tố quá nhiều nếu là không thể hoàn toàn độ kiếp chỉ sợ hắn không chỉ là thương thế vô pháp khôi phục thậm chí còn sẽ tổn hại tu vi nghiêm trọng thậm chí khả năng trực tiếp không về được đương nhiên hắn có thể như vậy yên tâm rời đi cũng là vì tin tưởng hắn vài vị huynh đệ ở hắn không ở thời điểm nhất định sẽ giúp hắn xử lý tốt sở hữu sự tình chỉ là không nghĩ tới hạo thuần thế nhưng sẽ đi theo cùng nhau xuống dưới Ngươi nói ngươi phải có thực hay ra, không được ngươi đều nói ma giới kia cổ huy áp rất nguy hiểm ít nhất chúng ta đều đánh không lại chúng ta tuy rằng không xác định kia cổ huy áp chủ nhân liền ở ma giới nhưng là thực rõ ràng trưởng lão viện so địa phương khác đều nguy hiểm nhiều ngươi làm chúng ta hai người một tổ đi ra ngoài hành động vậy còn ngươi ngươi một người chúng ta làm sao có thể yên tâm tính tình hơi chút táo bạo đại bàng dẫn đầu không đồng ý đây là quan hệ đến tánh mạng sự tình như thế nào có thể như thế qua loa biết rõ phía trước nguy hiểm thật mạnh bọn họ không thể l ù i bước chính là ít nhất cũng không thể mặc kệ thần lý một người đối mặt một nhân tài càng thêm phương tiện hai người mục tiêu quá lớn mà chúng ta mấy người chúng ta tu vi tối cao cho nên ta mới là nhất thích hợp đi thần lý nhàn nhạt nhìn đại bàng liếc mắt một cái không hề gợn xong nói lại nói ngươi cùng ngươi ca đi hung địa cũng chưa chắc an toàn nghe nói từ ma tộc binh lính từ những cái đó địa phương bỏ chạy về sau lại đi vào người liền không có ra tới quá chính là đại bàng còn muốn nói gì không tuyên rỗi tay n g ă n trở chỉ là bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m thần lý vẻ mặt nghiêm túc nói chúng ta có thể đồng ý ngươi phân phối nhưng là ngươi cũng đến đáp ứng chúng ta đi ma giới hết thể lấy an toàn của ngươi là chủ mặc dù đến lúc đó thật ở ma giới phát hiện cái gì nếu ngươi bị phát hiện đều cần thiết kịp thời rời đi không thể đem chính mình lâm vào trong lúc nguy hiểm n g ư ơ i đáp ứng ta chúng ta liền đồng ý ngươi kế hoạch thần lý gật đầu hảo hắn nhưng không nghĩ vì một tin tức đem chính mình tánh mạng cấp đáp đi vào hắn còn có ố h i cắp cùng bọn nhỏ muốn chiếu cố đâu nếu là hắn ở thời điểm này xảy ra chuyện k i a kế tiếp đại kiếp nạn làm ố h i cắp cùng bọn nhỏ như thế nào ứng đối lại nói bởi vì tương tư giác duyên cớ hắn cùng ô h i cắp cánh mạng đã gắt gao liền ở bên nhau nếu là hắn xảy ra chuyện kia ô h i cắp cũng thế tất bị liên lụy khi đó liền tính hắn tận lực giữ được ô h i cắp cánh mạng chỉ sợ nàng cũng sẽ nguyên khí đại thương chương 799 t c h u ẩ n bị thần lý nhưng luyến tiếc ô h i cắp bị thương hắn còn tưởng lâu lâu dài dài cùng ô h i cắp ở bên nhau đâu cho nên tuyệt đối sẽ không đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh đến nỗi nguy hiểm không nguy hiểm chuyện này nhưng thật ra không dám bảo đảm Từ hiện tại không nói toàn bộ thần giới đều biết hắn theo đuổi phán nhi sự tình nhưng là hắn cũng vẫn luôn không có che giấu quá cho nên mấy giới chung người có tâm đều là đã biết hiện tại đem phán nhi tìm tới cũng cái là một t hắn ự c cớ. hoàn h mỹ lấy cớ. Hắn mang theo phán nhi nơi nơi du tẩu người khác cũng chỉ sẽ cho rằng hắn lại ở lấy lòng nữ nhân hạo thuần chính là tưởng tiếp theo cơ hội này gần nhất có thể cùng phán nhi củng cố một chút cảm tình thứ hai cũng có thể thả l ò n g nào đó người cảnh giác làm hắn cha tìm lên càng thêm phương tiện thần lý đi nhìn nhìn ô hi cáp xác định nàng còn ngủ túi người thân thân ô hi cáp cái chán theo sau xoay người rời đi không phải hắn không nghĩ mang theo ô hi cáp cùng đi chính là hắn sắp làm sự t ì n h quá nguy hiểm đem ô hi cấp lưu tại thần giới mới là chính xác nhất lựa chọn đến lúc đó liền tính ô hi cấp bởi vì hắn bị thương nguyên nhân cũng đi theo bị thương nhưng ít nhất nàng không có trí mạng n g uy hiếp nhiều nhất chính là mất đi một ít tu vi thần lý xoay người rời đi lại không biết ở hắn xoay người lúc sau rõ ràng ngủ say ô hi cấp nhắm chặt dưới mí mắt một đôi mắt hạt trâu linh hoạt chuyển động bất quá lại không mở to mắt nàng biết thần lý nhất định tưởng chính mình đi tra xét t r ư ở n g lão viện chuyện này lúc trước hai người bọn họ còn không có thương lượng ra kết quả đã bị gọi vào thiên đình tham gia hội nghị hiện tại hội nghị kết thúc tự nhiên là hoàn thành lúc trước sự tình á hơn nữa chuyện này còn rất khẩn cấp tự nhiên là càng sớm điều tra do hết thẻ càng tốt đồng thời nàng cũng biết nếu hiện tại t r ậ n mắt làm thần lý biết nàng không ngủ quen thuộc chính mình hắn nhất định sẽ đem chính mình vây ở thần điện ô h i cắp biết nàng tu vi quá thấp nếu bị thần lý vây ở thần điện kia nàng liền thật ra không được rốt cuộc thần điện nhưng không có có thể đánh đến khai thần lý kết giới người cho nên nàng đều nghĩ kỹ rồi nàng chờ một lát trộm theo sau trực tiếp đi ma giới đổ thần lý thần lý đi ma giới nhất định là phải làm chút chuẩn bị mới có thể đi trưởng lão viện điểm này nhi thời gian cũng đủ nàng đuổi kịp thần lý tới rồi ma giới thần lý liền không thể lại đem chính mình gấp trở về hoặc là phong chính mình một người ở khách điếm lợi rốt cuộc nếu hắn đi trưởng lão viện một khi bị phát hiện nhất định là muốn toàn thành lùng bắt nếu ô h i cắp bị phát hiện kia nhất định không có kết cục tốt lại nói ma giới còn có một người tâm cơ t h â m trầm nữ nhân ở như hổ dình ngồi đâu lúc này thần lý bởi vì trong lòng có việc cho nên dọc theo đường đi tự nhiên đều là thất thần cũng bởi vậy xem nhẹ tương tư giắt thượng truyền cho hắn về khoảng cách sự tình rốt cuộc ở hắn n h ậ n chi lúc này ô h i cắp đang ở thần điện đang ngủ ngon lành đâu hơn nữa hắn còn cố ý ở trong phòng thả một ít a n thần hương trợ giúp giấc ngủ đủ để cho ô h i cắp ngủ tiếp cái vài tháng hắn tốc độ mau một chút nói không chừng trở về về sau ố h i cắp đều còn chưa ngủ t ỉ n h đâu thần lý kế hoạch không tồi đáng tiếc hắn không biết ố h i cắp bản thân thần thức cường đại mặc dù bị phong ấn đại bộ phận chính là chậm rãi giải, giải phong nàng đối an thần hương vẫn là rất có sức chống cự húng chi ố h i cắp vốn dĩ chính là t ỉ n h ở có ý thức dưới tình huống nàng còn cố ý dùng tiếp trừ giấc ngủ đang ăn dược cho nên an thần hương đối nàng căn bản là vô dụng thần lý chân trước rời đi t h ầ n điện ố h i cắp sau lưng liền đổi kịp mà thần lý đối ô hy cắp hơi thở quá quen thuộc trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không phát hiện không ra ô hy cắp sở liệu thần lý tới rồi ma giới cũng không có sốt ruột đầu tiên là kiên nhẫn chạy trưởng lão viện phụ cận tầm mắt tốt địa phương ngồi canh mấy cái buổi tối xác định thủ vệ phân bố còn có thay quân thời gian còn có quy luật từ từ sau đó hắn còn muốn mua một ít đồ vật ngụy trang một chút tổng không thể dùng vốn dĩ thân phận qua đi đi vạn nhất bị phát hiện chỉ sợ cũng là chính mình tự mình đưa tới cửa nhược điểm ma giới có thể hay không làm hắn bồi thường còn không đề cập tới sợ nhất ma giới mượn cơ hội sinh sự khai chiến mới là phiền p h i nhất hơn nữa mấu chốt là bọn họ hiện tại đối ma giới kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả hiện tại thật vất vả tìm được một cái đột phá khẩu muốn chủ động xuất kích một chút liền tính lại nguy hiểm cũng không thể từ bỏ hơn nữa vẫn là chỉ cho phép thành công không được thất bại ở thần lý chuẩn bị tốt xuất phát trước một ngày buổi tối ô h i cắp rốt cuộc xuất hiện ở thần lý trước mặt mấy ngày hôm trước nàng tuy rằng đi theo thần lý nhưng là vẫn luôn không xuất hiện chính là sợ thần lý đem nàng cưỡng chế tính đưa về thần điện hiện tại thần lý đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm tin tức cũng hỏi thăm không sai biệt lắm tự nhiên chính là chính mình nên ra ngựa lúc phải biết rằng có một ít tin tức là có khi hiệu tính tỷ như trưởng lão viện phòng thủ tình huống ai biết chậm trễ một ít thời gian lần sau lại đến thời điểm có thể hay không đổi mới chẳng lẽ khi đó lại muốn lãng phí thời gian tới điều tra này đó sao cho nên ô h i cắp lựa chọn lúc này ra tới tuyệt đối là chính xác nhất bởi vì thần lý vừa không yên tâm đem nàng liền ở khách điếm lại không có thời gian đưa nàng trở về thần giới chỉ có thể mang theo nàng cùng đi thần lý nhìn đến ô h i cắp trong nháy mắt không thể phủ nhận có chút đau đầu hắn không phải đã thả an thần thơm sao như thế nào ô h i cắp lại đổi tới nơi này như vậy nguy hiểm sớm biết rằng hắn ra cửa trước nên thuận tay bố trí một cái kết giới ô h i cắp vẻ mặt đắc ý nhìn thần lý một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng ta đều tới ngươi không thể đuổi ta đi trở về thần lý xoa xoa cái chán ngươi có biết hay không nơi này có bao nhiêu nguy hiểm biết Ô h i cắp gật gật đầu cho nên ta càng muốn đi theo ngươi ngươi không nghĩ làm ta lâm vào trong lúc nguy hiểm ta đồng dạng không nghĩ ngươi một mình đối mặt nguy hiểm Ô h i cắp nghiêm túc nói giống nhau nàng dáng vẻ này liền đại biểu chuyện này nàng sẽ không thay đổi nàng t i n h tình kỳ thật cùng thần lý giống nhau c ủ a cường thần lý đồng tử đen nhánh ánh mắt thâm u trời biết vừa mới ô hi cắp như vậy nói thời điểm hắn có bao nhiêu tưởng đem ô hi cắp gắt gao ôm vào trong ngực không đông tay bất quá hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm hảo ta có thể mang ngươi đi bất quá ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện nếu chúng ta bị phát hiện ta là m ngươi rời đi ngươi không thể do dự không thể quay đầu lại cần thiết lập tức chạy về thần giới tìm hạo thuần bọn họ không cần nghĩ một người tới cứu ta nếu ta có thể chính mình hồi đến đi không cần ngươi tới cứu nếu ta không thể quay về ngươi khiến cho hạo thuần bọn họ tới cứu ta dù sao hết thể lấy an toàn của ngươi là chủ minh bạch sao ố h i cắp ngạo kiều h ừ một tiếng ngẩng đầu cũng chưa nói đáp ứng không đáp ứng dù sao đến lúc đó tưởng như thế nào làm đều là nàng tự do bất quá thần lý sẽ không làm ố h i cắp như vậy l ử a gạt quá khứ dôi tay méo ố h i cắp trên mặt mềm t h ị t hỏi nghe rõ chưa chương tám trăm đêm t h ă m trưởng lão viện một ố h i cắp mắt t r ợ n trắng d ơ tay ngăn t r ở thần lý ma c h ả o trong miệng lẩm bẩm kỳ triệu nột đã biết dù sao nàng không đáp ứng vào lúc ban đêm thần lý liền mang theo ô h i cắp cùng nhau ra cửa vốn dĩ thần lý vẫn là tưởng đem ô h i cắp biến thành dây cổ tóc có ngọc quan bảo hộ nàng có thể an toàn đến nhiều đáng tiếc ở thần lý động thủ trước ô h i cắp phảng phất đã biết thần lý tâm tư vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn uy hiếp nói ngươi dám đem ta biến thành dây cổ tóc ta quay đầu lại liền dám rời nhà trốn đi chưa nói nàng phải rời khỏi thần lý từ sự tình lần trước tới xem thần lý khả năng ở nào đó phương diện tương đối mẫn cảm nàng cũng không nghĩ kích thích đến thần lý bất quá rời nhà trốn đi cái này uy hiếp vẫn là rất có uy lực đặc biệt là ở cái này nguy hiểm thời điểm ô hi cắp lại là thân phận đặc thù liền tính nàng ở thần điện sự tình các loại đều có thể tìm tới muốn tới mà ở bên ngoài thời điểm có hắn nhìn mới đưa đem tốt một chút như vậy hắn làm sao dám phóng ô hi cắp ra cửa buổi tối thần lý cho chính mình cùng ô hy cắp đều làm cái ẩn thân thuật theo sau tiến vào trưởng lão viện kỳ thật loại này ẩn thân thuật ô hy cắp chính mình cũng có thể dùng liền tính nàng còn không có chuyển biến công pháp thời điểm là có thể dùng kỳ thật nguyên l ý đều không sai biệt lắm bất quá sử dụng lực lượng bất đồng thôi bất quá bởi vì tu vi nguyên nhân thần lý có thể làm được hoàn toàn ẩn tàng thân hình cùng khí tức mà ô hy cắp chỉ có thể ẩn tàng thân hình cũng dạng thực dễ dàng bị phát hiện cho nên cuối cùng là từ thần lý tới thi triển kỳ thật bọn họ sử dụng ẩn thân thuật còn có một cái tệ đoan đó chính là mặc kệ sự thần giới vẫn là tiên giới cũng hoặc là yêu giới đều là sử dụng linh lực trải qua chuyển hóa thành lực lượng của chính mình chính là ma giới dùng ban đầu chính là ma lực cái gì là ma lực thế gian này hết thể phụ năng lượng đồ vật bao gồm nhân tính t r u n g tham lam ích kỷ còn có các loại không tốt cảm xúc tích lũy nhiều đều thực dễ dàng khiến cho biến chất trở thành ma lực đương nhiên trên đời này đại bộ phận ma lực vẫn là hỗn độn chi lực chuyển hóa mà đến mà ma, ma giới hấp thu ma lực tới tu luyện mà linh lực cùng ma lực vốn chính là từ hỗn độn chi lực trung chuyển hóa mà đến hai loại hoàn toàn không giống nhau cũng không tương dung đồ vật thậm chí có thể nói hai loại lực lượng là vô pháp cùng tồn tại hoặc là linh lực hoàn toàn tinh lọc ma lực hoặc là ma lực hoàn toàn ma hóa linh lực cho nên có thể nghĩ bọn họ ở tràn đầy ma lực ma giới sử dụng linh lực là cỡ nào nguy hiểm thật giống như là trong đêm đen một chiếc đèn quang bung nơi nào ai đều thấy được chính là từ thần lý tới làm cũng muốn cẩn thận thực phát hiện. dễ dàng bị phát hiện. vạn nhất gặp phải một ít cảm giác nhanh nhạy hoặc là tu vi cao thâm đều là một kiện thực phiền toái sự tình cho nên dọc theo đường đi bọn họ đều yêu cầu phá lệ cẩn thận có một chút nhi gió thổi cỏ lay phải tránh đi không cần ôm may mắn hai người một đường chọn ít người địa phương đi may mắn có mấy ngày hôm trước thần lý tới nơi này điều nghiên địa hình biết rõ ràng bọn họ tuần tra quy luật khi đó thần lý bởi vì sợ hãi dùng thần thức trực tiếp tham tiến vào sẽ bị kia cổ u y áp chủ nhân phát hiện Ngạnh sinh sinh trẻ này phụ cận ước chừng nhìn chầm chầm bài thiên. Hiện tại nhưng tính nỗ không bổng thần trưởng viện vẫn là rất quen、thuộc. Trưởng lao viện chính là ma giới vài vị các trưởng giới chạy phụ chầm chầm phí. bài tại Lại cái, đối vài ước lực có là là thật một ma rất thuộc. lý lao lao lao kỳ các vị dĩ ù cùng n nhân g để đái chiêu khách vãng hắn tới ma giới đều là ở chỗ này bị tiếp đ á i cho nên nơi này bố trí thần lý đã rất quen thuộc đừng nhìn ở đây người đến người đi ngoại giới người đối trưởng lão viện đều rất quen thuộc bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế khả năng bởi vì dưới đèn hắc duyên cớ đại gia cũng sẽ không trường nghĩ đến ma giới ý đồ hủy diệt mặt khác mấy giới vũ khí bí mật sẽ giấu ở chỗ này người bình thường biết ma giới có vũ khí bí mật trước tiên nghĩ đến nhất định là các vị trưởng lao phủ đệ lại vô dụng cũng là các vị trưởng lao nhà riêng nếu không phải thần lý cùng ô h i cắp trùng hợp gặp gỡ cái kia phi ca đã biết một ít tin tức bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không chạy nơi này tới tìm đương nhiên cũng không phải nói nhất định sẽ không tới ít nhất trưởng lão viện còn cất giấu rất nhiều tuyệt mật sự tình bọn họ cuối cùng cũng rất có thể bởi vì những cái đó tin tức mà chạy tới bất quá tuyệt đối sẽ không sớm như vậy nói như vậy kỳ thật bọn họ còn hẳn là cảm tạ m vị kia hiện giờ không biết chạy chạy đi đâu phi ca đúng vậy vốn dĩ lần này trở về thần lý còn tưởng lại chảo một lần phi ca hỏi chuyện tuy rằng vị kia phi ca nên nói đến độ nói được không sai biệt lắm chính là rất nhiều thời điểm thường thường chính là một ít không dẫn người chú ý chi tiết nhỏ sẽ bại lộ rất lớn vấn đề đáng tiếc hắn lại đi tìm thời điểm phát hiện vị này phi ca đã biến mất ở ma giới thần lý cũng vô tâm suy đoán hắn đi nơi nào tám chín phần m ộ ư ơ i là trốn bên ngoài đi ngày đó tuy rằng chính mình cùng ô h i cắp b u ô n g tha hắn chính là không đại biểu ma giới người có thể b u ô n g tha hắn đã làm sự tình tổng hội có dấu vết nếu là bị người phát hiện là hắn lộ ra tin tức há ngăn là chết đơn giản như vậy hai người lập tức hướng đại trưởng lão thư phòng lại đây tuy rằng biết ma giới người không có khả năng đem kia vũ khí bí mật giấu ở thư phòng nhưng ở thư phòng tổng có thể tìm được một ít manh mối sở dĩ trực tiếp tìm đại trưởng lão cũng là vì hắn ở vài vị trưởng l ã o chung quyền lợi lớn nhất giống nhau chuyện quan trọng đều là giao cho trong tay hắn vừa mới bắt đầu thần lý sợ đại trưởng lão còn ở thư phòng cho nên cũng không dám qua tới gần kỳ thật dựa theo trước kia đại trưởng lão tu vi hắn là phát hiện không được thần lý chính là hiện tại ma giới như vậy kỳ quái vài vị trưởng lão có lá gan muốn xưng bá lục giới phỏng chừng tu vi phương diện hẳn là vẫn là sẽ có điều tăng lên khác không sợ liền sợ vài vị trưởng lão có đặc thù phương pháp phát hiện bọn họ bất quá sau lại mới phát hiện là bọn họ nhiều lo lắng trải qua quan sát sau phát hiện đại trưởng lão căn bản không ở thư phòng thư phòng lúc này cũng đích sắc còn có người ở xem k i a thân hình hình như là một nữ tử t h â n lý suy đoán là nhớ liễu rốt cuộc chỉ có vị này đại trưởng lao thân sinh nữ nhi cộng thêm ma giới thánh nữ nhớ liêu mới có thể được đến đại trưởng lao tín nhiệm không những có thể tiến vào thư phòng càng sâu đến đem sự tình đều giao cho nàng xử lý phải biết rằng mặc kệ ở nơi nào thư phòng đều là trọng địa giống nhau không tín nhiệm người sẽ không cho phép tiến vào cái này thần lý muốn yên tâm nhiều hắn tới ma giới này mấy tháng cũng từng rất xa gặp qua nhớ l i ê u vài lần bất quá hắn ẩn tàng rồi thân hình nhớ l i ê u không có phát hiện hắn hắn có thể xác định nhớ liêu tu vi cũng không có thay đổi đến nỗi lúc trước là bởi vì hắn lần trước nhìn thấy vài vị trưởng lao vẫn là lúc ấy ma giới không bắt đầu làm yêu phía trước hắn ở không xác định các trưởng lão có cái gì biến hóa dưới tình huống tự nhiên yêu cầu cẩn thận khởi kiến mà hiện tại cái này nhớ liêu thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài thay thế các trưởng lão xử lý các loại sự vụ bởi vậy thần lý thực dễ dàng liền tìm đến cơ hội tìm được nàng hư thật trước kia đại trưởng lão tu vi liền so ra kém hắn làm hắn nữ nhi nhớ liễu tuy rằng cấp bậc là tu luyện lên đây bình thường tới hòa giải hắn thượng thần là cung cấp nếu là tại thượng cổ thời kỳ nhớ liệu hiện tại cái này cấp bậc cùng hắn hiện tại cấp bậc hai người đánh nhau nhất định phân không ra thắng bại chính là nhớ liệu rốt cuộc kinh nghiệm không đủ trong cơ thể chứa đựng ma lực cũng không đủ hồn hậu cho nên so với hắn còn hơi kém hơn tốt nhất đại một đoạn chương tám trăm linh hai bị thương một hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái gì ma thần đơn thuần bị lửa linh tinh có thể ở hỗn độn cái kia nguy hiểm địa phương sống sót có ai là đơn thuần lại có ai là có thể cam tâm tình nguyện bị người lợi dụng chân tướng thật là càng ngày càng khó bể phân biệt mặc kệ như thế nào thần lý cảm thấy chính mình sắp s ở đến chân tướng đại môn chỉ cần k ế tiếp đi theo nhớ liễu qua đi nhất định có thể tìm được cái kia vũ khí bí mật tuy rằng hiện tại hết t h ể chứng cứ đều cho thấy hắn vô pháp cùng chi đối kháng chính là ít nhất đến biết rõ ràng là thứ gì làm một ít chuẩn bị dù sao so ngồi lấy đợi mệnh cường quả nhiên trong phòng nhớ liêu nghe thấy cái này tin tức sắc mặt lập tức thay đổi công đạo người thủ thư phòng chính mình tự mình đi ba mươi ba thiên ngoại đi lấy hỗn độn chi lực hiện tại chỉ có nơi đó mới có hỗn độn chi lực hơn nữa nàng còn phải đi nhanh về nhanh một khi vị kia mất khống chế chỉ sợ còn không đợi bọn họ chinh phục lục giới bọn họ ma giới đầu tiên phải bị vị kia làm hỏng bởi vì sốt ruột dọc theo đường đi nhớ liêu cũng không quá chú ý chính mình phía sau hay không có người đi theo chủ yếu là ba mươi ba thiên ngoại là vài vị thánh nhân chỗ ở giống nhau sẽ không có người lại đây q u ấ y r à y thánh nhân thanh tu mà nàng sở dĩ dám lại đây cũng là vì có vị kia tồn tại giúp nàng che chắn thánh nhân tra xét lấy xong h ố n độn chi lực nhớ liêu lập tức liền chạy trở về t h â n lý cùng ô h i cắp hai người toàn bộ hành trình theo dõi nhớ liêu vẫn luôn cũng chưa phát hiện trở lại ma giới hai người đi theo nhớ liêu đi vào trưởng lão viện một chỗ bên hồ nơi này ở vào trưởng lão viện tây nam phương hướng bên này giống nhau đặt một ít tạp vật cái này h ồ khá lớn nó bên kia là phía đông bên kia là khách viện chuyên môn vì tới chơi khách nhân thưởng thức phong cảnh ai cũng không nghĩ tới bọn họ lá gan lớn như vậy trực tiếp ở cái này hồ bên kia động tay chân tuy rằng nơi này đích sắc không thế nào có người lại đây chính là nếu là có người tới thăm nếu là bọn họ tới nhàn tình g i ậ t thú cũng khó tránh khỏi sẽ vây quanh a o hồ chậm rãi thưởng thức rốt cuộc từ mỗi cái góc độ xem phong cảnh là không giống nhau thậm chí còn sẽ trực tiếp chạy trong hồ đi chơi cũng là có khả năng cho nên thần lý mới cảm thấy bọn họ lá gan rất đại cũng không biết bọn họ là như thế nào lợi dụng cái này hồ giấu kín kia vũ khí bí mật chẳng lẽ là ở đáy hồ thần lý cảm thấy không quá khả năng đơn giản như vậy quả nhiên hai người đi theo nhớ liêu phía sau tận mắt nhìn thấy nàng hoa khai lòng bàn tay một cái tay khác dính dính máu ở không trung họa ra một cái phức tạp phù văn đợi cho phù văn họa thành một đạo đỏ như máu quang mang hiện lên ngay sau đó nhớ liêu trước mặt xuất hiện một đạo màu đỏ đại môn đại môn nửa mở ra nhớ liêu trực tiếp đẩy ra đại môn chạy đi vào thần lý cùng ô h i cắp đi theo nhớ l i ê u mắt thấy đại môn sắp biến mất hai người liếp nhau không kịp nghĩ nhiều vội vàng nhào vào đi bọn họ xem như xem minh bạch liền nói bọn họ ở ma giới tìm hiểu lâu như vậy t、like、hơn nữa hắn tiến vào bí cảnh phương pháp hẳn là dùng bọn họ tán thành người huyết hơn nữa phù văn mới có thể mở ra đại môn cho nên lúc này nếu động tác không mau một chút bọn họ là đừng nghĩ trộm tiến vào bí cảnh một khi này đại môn đóng cửa bọn họ hoặc là ở chỗ này chờ hạ một người tới mở ra hoặc là cũng chỉ có thể mạnh mẽ đánh vỡ bí cảnh đại môn nếu như vậy liền không thể không kinh động bên trong đồ vật ở thần lý mang theo ô hy cáp lại không xác định bên trong đồ vật năng lực dưới tình huống thần lý là tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy cường ngạnh phương pháp hai người động tác rất nhanh ở đại môn sắp khép kín thời điểm liền đến cửa đang muốn vào cửa chính là đây là bỗng nhiên một khi hồng quang từ bên trong phát ra tới cùng với mà đến còn có làm thần lý quen thuộc kia cổ làm hắn kinh hồn táng đảm huy áp nay đạo hồng quang tính cả u y áp đồng loạt đánh vào đi ở phía trước thần lý trên người cảnh này khiến thần lý trực tiếp sau này bay lên theo sau lại thật mạnh ném tới trên mặt đất đi ở mặt sau ô h i cắp chỉ cảm thấy một đạo hồng quang hiện lên theo sau một trận gió nên diện mà đến không đợi nàng cẩn thận cảm thụ liền phát hiện vẫn luôn đem nàng hộ ở phía sau thần lý không thấy phía sau truyền đến một tiếng kêu rên ô h i cắp quay đầu vừa thấy vừa lúc thấy thần lý một búng máu nhổ ra theo sau liền n g ấ t đi bởi vì tương tư giắt duyên cớ ô hi cắp ở thần lý bị thương thời điểm cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ một trận đau nhức ngay sau đó lại là một búng máu phun ra tới nàng thừa nhận thương chỉ có thần lý một p h ầ năm n chính là nàng đều chịu đựng không được trực tiếp hộp máu có thể nghĩ thần lý bị thương nhiều trọng trách không được một câu cũng chưa tới kịp công đạo liền hôn mê bất chấp rất nhiều bọn họ bên này động tĩnh khẳng định không thể gạt được bên trong đồ vật hơn nữa lúc này bên trong còn có nhớ liễu hẳn là còn có vài vị ma giới trường lão dù sao nàng chính mình là đánh không lại cho nên ô h i cắp nhanh chóng quyết định quay đầu lại nâng dậy thần lý xoay người tiến vào l a m tâm cảnh may mắn nàng ở l a m tâm cảnh bố trí một cái truyền thống kết giới nàng thông qua kết giới lại lần nữa ra tới thời điểm chính là thần điện nếu không nàng hôm nay cũng thật trốn bất quá đi nàng tiến l a m tâm cảnh phía trước chính là xem đến rất rõ ràng kia nói sau đại môn mặt có một đạo hồng quang trực tiếp đổi tới ở hồng quang sau lưng còn đi theo ma giới t r ư ở n g lão nhớ liễu còn có rất nhiều thị vệ ô hi cắp biết chính mình là đánh không lại nhiều người như vậy bên trong trong đó một vị trưởng lão nàng liền không phải đối thủ húng chi ma giới tám đại trưởng lão đều ở nếu là muốn chạy nàng đồng dạng không cho rằng chính mình có năng lực chạy ra ma giới bản thân nàng ở ma giới sử dụng linh lực liền đã chịu hạn chế hơn nữa nàng tu vi so ma giới những cái đó sống mười mấy hai mươi mấy vạn năm trưởng lão nhưng thấp nhiều húng chi ma giới p h ỏ n g trừng còn phải trực tiếp giới nghiêm những cái đó thị vệ mãn thành lùng bắt ô hi cắp không cho rằng chính mình có thể mang theo bị thương nặng thần lý đào tẩu húng chi nàng rất rõ ràng cảm nhận được thần lý thương thật sự quá nặng nếu là không thể kịp thời được đến trị liệu hắn p h ỏ n g trừng liền không phải tổn thất tu vi đơn giản như vậy hơn nữa nàng chính mình thương cũng yêu cầu xử lý một chút cho nên nàng bất chấp thần lý một khi tiến vào lam tâm cảnh liền sẽ tự động bị lam tâm cảnh ký kết chủ tớ khế ước trở thành nàng người hầu sự tình dù sao bọn họ là phu thê có hay không cái này khế ước đều không sao cả thần lý cũng sẽ không để ý trước kia thần lý liền nhắc tới quá muốn đi l à m tâm cảnh nhìn xem ô h i cắp đem sự tình nghiêm trọng tính đều nói cho thần lý thần lý vẫn là không có thay đổi chủ ý bất quá ô h i cắp chính mình không nghĩ dùng như vậy một cái khế ước xuyên trụ một người nam nhân muốn nói là vì có thể tâm ý tương thông cũng không cần phải bọn họ có thể ký kết bạn lữ khế ước bất quá bạn lữ khế ước là có thể giải ước hơn nữa bọn họ hai người chi gian tương tư dắt ước thúc lực kỳ thật s o bạn lữ khế ước càng t h ê m cường cho nên hai người chi gian chỉ ở lúc trước thành hôn thời điểm đối thiên đạo đã phát thể còn lại cái gì khế ước cũng chưa thiêm hơn nữa ở trong lòng nàng ái nhân chính là ái nhân nàng không nghĩ dùng cái này khế ước làm bẩn bọn họ tình yêu cho nên vẫn luôn không đồng ý chương tám trăm linh bốn thần bí nữ tử đến nỗi lấy được bằng chứng sự tình về sau tổng hội tìm được cơ hội dù sao đã xác định hiềm nghi người không để bụng như vậy một hai ngày cho nên hai người liền cùng nhau đã trở lại từ ô hi cắp đem thần lý mang t i ế n lam tâm cảnh bắt đầu thần lý vẫn luôn ở vào hôn mê bên trong hơn nữa tình huống của hắn còn càng ngày càng nghiêm trọng hạo thuần xem qua về sau cũng nhíu mày sự tình so với hắn tưởng tượng càng khó giải quyết hạo thuần điều tra qua đi bung tay vẻ mặt nghiêm túc nhìn ô hi cắp nói trong thân thể hắn ma khí ta bước không ra này cổ ma khí thật sự quá bá đạo ta thần thức liền tới gần đều làm không được dùng thần lực xua đổi lại phát hiện thần lực cũng bị ma hóa này thực không bình thường linh lực vốn dĩ chính là ma khí khắc tinh h u n g chi ta dùng vẫn là thần lực thần lực đều là chúng ta hấp thu linh lực về sau nhắc lại thuần luyện hóa theo lý mà nói so linh lực càng thêm hữu dụng chính là ta phát hiện này cổ ma khí không chỉ có không sợ ta thần lực ở ta tới gần ma khí thời điểm còn kém một chút bị nó cuốn lên ta cũng không dám mạnh mẽ công kích nói vậy ngươi cũng xem qua những cái đó ma k h i giấu ở thần lý thân thể mỗi một góc nếu là cường ngạnh công kích rất có thể sẽ khiến cho thần lý thương càng thêm thương ố h i cấp lo lắng nhìn về phía thần lý ngay cả hạo thuần cũng chưa biện pháp kia nàng nên làm cái gì bây giờ thông qua tương tư g i á c nàng có thể cảm nhận được thần lý t h ư ơ n g khổ nàng tưởng phát động tương tư g i á c lại đem thần lý đau xót rời đi một ít đến nàng trên người chính là thần lý hẳn là còn có ý thức hắn chặt chẽ không chế được tương tư g i á c ố h i cấp lại không dám mạnh mẽ động thủ sợ tiêu hao thần lý linh lực làm hắn càng thêm vô lực đối phó ma khí l i ê n ở trong phòng lâm vào yên tĩnh thời điểm đứng ở bên cạnh hạo thuấn đ ỗ n g nhiên linh quang trật lóe hắn cũng không biết vì cái gì chính mình trong đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện một quyển song tu công pháp bên trong ghi lại đồ vật liền rất thích hợp hiện tại thần lý cùng ố hy cáp hắn cũng không biết vì sao chính mình trong óc sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một quyển công pháp bất quá hắn không cảm thấy có người có thể ở chính mình hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống ảnh hưởng hắn tư tưởng liên tính hắn tu vi không phải thần giới tối cao chính là sống nhiều năm như vậy tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có phỏng chừng là hắn trước kia ở